Tiên nghịch tác giả nhĩ Căn thực hiện huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website udiduyentruyen.org chương 2020 Dạ Yến trong hoàng tộc của đạo cổ nhất mạch trước đại lễ phong hậu một ngày, các đời cổ hoàng đều tổ chức một bữa dạ yến thâu đêm Bữa dạ yến này diễn ra từ lúc hoàng hôn tới khi trời sáng mới kết thúc, những người ở qua đêm sẽ tiếp tục tham gia đại lễ long trọng kia. Hơn nữa trong bữa dạ yến này, đạo cổ hoàng tôn sẽ dẫn cả hoàng hậu được hắn sắc phong tới, đây có thể nói là hoàng hậu bị sắc phong. Lần đầu tiên trường hợp này xuất hiện ở trước mặt mọi người. Sau khi nhận lời chúc phúc của mọi người trong bữa dạ yến, Hoàng hậu sẽ rời đi Nhưng đạo cổ Hoàng Tôn sẽ cùng với những người khác dự dạ yến cho tới khi kết Rồi sau đó tổ chức đại lễ Chỗ tổ chức dạ yến là quảng trường rất rộng lớn ở bên ngoài chính điện trong Hoàng cung Quảng trường này hôm nay dưới ánh Hoàng hôn được vô số người hầu trong cung bày Rất đủ ghế bằng gỗ thông từ xa nhìn lại vô cùng dày đặc Phải nhiều tới mấy ngàn Những cái dế này tạo thành một hình quạt Như hướng về phía chính điện Hoàng Cung vãi một cái Trên không trung của Hoàng Cung này lúc này có mấy trăm cái đài cao lơ lửng Trên mỗi một đài cao cũng có gần trăm cái thế dùng để tiếp đón những người tới sự Thời gian trôi qua Cả Hoàng Cung vang lên những tiếng trống Những tiếng trống này liên tục ầm ầm vang lên chỉ thấy ở trung tâm của Hoàng cung không ngờ có một chiếc chống lớn chừng mấy trăm trượng Chiếc chống này không biết được làm từ loại gia thú nào tản mát ra một khí tức tan thương còn có một vẻ hung sát tràn ngập Ở trên chiếc chống có chín hắc y nhân đang lơ lửng. Chín người này tu vi mỗi người đều không kém Có thể so sánh với thiên tôn, mỗi một lần tiếng trống vang lên đều là do chín người này đồng thời ra tay ở trên không trung sức mạnh của chín người ngưng tụ ra một bàn tay hư ảo rất lớn đánh lên mặt trống phát ra. Tiếng trống vang vọng, sau khi khuyếp tán ra toàn bộ hoàng cung cũng không tản đi, mà giống như là sóng gợn cuối cùng bao phủ toàn bộ thiên không thành, bao phủ gần một ngàn cách đài cao lớn ở bên ngoài thành kia. Khiến cho tất cả tộc nhân cổ tộc ở nơi đây đều nghe thấy Những tiếng ầm ầm mỗi một khắc lại vang lên một lần Hóa thành vô số hồi âm Sau khi duy trì hồi lâu đến khi sắp sửa tắt hẳn Thì một khắc lại trôi qua tiếng chống mới lại một lần nữa vang lên trong không trung Khi tiếng chống thứ ba vang lên Trong hoàng cung có rất nhiều người lục tục đi ra chi chít Dường như nhìn không ra số lượng Nhưng những người này cũng không ai Không phải là những cao thủ Tuy không phải là những tự nhân Có thể so với thiên tôn Nhưng không hề kém những tu sĩ bước thứ ba Trong tiếng chống này Những người này đều tự chọn ghế ngồi xuống Sau đó mỉm cười nói chuyện với nhau Trong khoảng thời gian ngắn Cả quảng trường nổi lên tiếng gì rầm Lộ ra một vẻ vô cùng náo nhiệt Trên không trung khi tiếng chống thứ năm vang lên, từng đạo cầu phồng cao thét bay tới. Tộc nhân trong những đạo cầu phồng này là đạo cổ nhất mạch, còn có người của hai mạch kia. Sau khi bọn họ tới, có người chọn những chiếc ghế ở trên quảng trường, còn lại thì ngồi ở trên những chiếc ghế trên mấy trăm đài cao lơ lửng giữa không trung. Người tới đây càng ngày càng nhiều. Khi tiếng trống thứ bảy vang lên, ánh hoàng hôn đắc phủ toàn bộ không trung như bị mấy ngàn đảo cầu vồng tách ra, mơ hồ có cảm giác như sắp bị phá vỡ, đồng thời mấy ngàn đảo cầu vồng này hóa thành mấy ngàn tộc nhân ngồi xuống. Cùng lúc đó, sau khi mấy ngàn tộc nhân này toàn bộ ngồi xuống, xa xa giữa thiên địa, bất ngờ có 108 đạo cực quang chói mắt lập tức bay tới. Hóa thành 108 tộc nhân đạo cổ mặc áo giáp trắng. 108 tộc nhân này nhất tề hướng về phía chính điện hoàng cung vái một cái, sau đó hạ xuống dưới. Sau khi lựa chọn những chiếc ghế ở phía trước gần chính điện nhất, thần sắc bính tính khoanh chân ngồi xuống. đạo cổ nhất bách linh bát cấm. đạo cổ nhất mạch phân thành cấm thánh, sát, vương, bất diệt tướng. Hiện giờ Nhất Bách Linh Bát Cấm này đã xuất hiện, những người tới sau chắc cũng chuẩn bị xuất hiện rồi. Nghe nói Nhất Bách Linh Bát Cấm này mỗi người đều là hạng người giết chóc ngợp trời, sát khí đầy người, cho nên mới có thể được phong làm cấm. Những tiếng nghị luận nhỏ được tiếng ầm ầm che xấu, nhưng không che được những ánh mắt đảo qua thân thể của Nhất Bách Linh Bát Cấm này. Trong những ánh mắt này có vẻ hâm mộ. Có sự âm trầm, cũng có sự quan sát đánh giá ký lường. Ngay lúc này, sau khi 108 người này xuất hiện trên mặt đất của Hoàng cung phía xa xa, lập tức có 72 cơn lúc gào thét nổi lên. Trong mỗi một cơn lúc đều có một người, lúc này nhất tề lao tới, hướng thẳng tới hoàng trường của Hoàng cung. Một uy áp cường đại chợt phủ xuống, bao phủ trong ngoài hoàng cung, đồng thời 72 cơn lúc kia cũng đã tới. Trong đó có cả nam lẫn nữ, có cả già lẫn trẻ, nhưng không có một ngoại lệ nào, tất cả đều có khí tức như thần yêu, ma thánh. Nhìn trong hai mắt và trên mi tâm của họ đều có 27 tinh điểm. Thất thập nhị thánh, thất thập nhị thánh đã từng lập rất nhiều chiến công hiển hách cho bộ tộc đạo cổ. Ta đã sớm nghe nói thất thập nhị thánh của bộ tộc đảo cổ, đời đời đều là 72 người, không nhiều hơn cũng không ít hơn. 72 dòng họ này đã được truyền thừa, bảo vệ đảo cổ qua vô số năm. Trong khi tiếng nhị luận nổi lên, một thanh ầm ầm ầm còn kịch liệt hơn truyền ra chính là tiếng trống thứ 8. Khi tiếng trống này vang lên, mặt đất chấn động, dường như có một con địa long bốn mình. Đồng thời trên bầu trời đầy ánh hoàng hôn, chỉ thấy 36 đạo cầu vồng huyết sắc đột nhiên ráng xuống trong thời gian ngắn, đem bầu trời nhuộm thành màu đỏ sầm, khiến cho ánh hoàng hôn bị che lấp, biến mất. Tam thập lục trưởng Tam thập lục trưởng cực kỳ nổi danh trong bộ tộc đạo cổ, bọn họ là thị vệ của đảo cổ hoàng tộc, tập hợp toàn bộ tinh hoa và sức mạnh của bộ tộc đạo cổ. Là 36 cao thủ do các đời hoàng tôn đào tạo ra Ta nghe nói bọn họ giống như là những tử sĩ Chỉ cần đạo cổ hoàng tôn ra lệnh là có thể tự sát Đây nào phải là tam thập lục trưởng, Đây rõ ràng là tam thập lục sát Bên trong những đạo ánh sáng đỏ này có 36 đại hán đi ra Toàn thân bọn họ có xương đỏ bao phủ Nhìn không rõ tướng mạo Sau khi xuất hiện hướng về chính điện vãi một cái, thân thể hạ xuống quảng trường, ngồi ở phía trước thất thập nhị thánh. Tiếng trống vẫn vang lên như trước. Sau khi 36 người này ngồi xuống, trên không trung đột nhiên xuất hiện những tiếng âm vang kịch liệt, át cả tiếng trống kia, át cả tiếng nghị luận của gần một vạn người nơi đây. Sau khi thu hút sự chú ý của mọi người Chỉ thấy trên không trung đột nhiên có 18 cái khe rất lớn bỗng nhiên bị xé mở ra Thứ xé mở ra 18 cái khe này là 18 đôi tay màu đỏ đen bỗng nhiên xuất hiện Những tiếng gào thét kinh thiên vang lên Ngay khi ánh mắt mọi người nhất tề nhìn lên bầu trời Chỉ thấy từ trong 18 cái khe này bất ngờ có 18 con sồng màu đen đỏ chui ra 18 con rồng này tỏa ra yêu khí kinh người chính là yêu long, những con rồng sử dụng khí tức của cổ yêu. Cặp đồng tử màu bạc của những con rồng kia lộ ra yêu khí vô tận, khiến cho thần sắc 18 con yêu long này cực kỳ dữ tợn. Sau khi chúng xuất hiện, lập tức ở trên không trung xoay tròn, nối liền tạo thành một vòng xoáy khổng lồ. Đạo cổ thập bát vương Không sai, chính là những con rồng vật cưới của đạo cổ Thập Bát Vương. 18 con yêu long này xuất hiện, hiển nhiên là Thập Bát Vương đã tới. Dưới đạo cổ Hoàng Tôn cũng là 18 vị vương của Hoàng Tộc, nghe nói bọn họ mỗi một người đều có sức mạnh cực lớn. Trong đó có 12 người bình thường không ở trong kinh thành mà chấn thủ ở 12 quận. Từng trận tiếng nhị luận xôn xao ngay khi 18 con yêu long này xuất hiện lập tức nổi lên. Xa xa trên bầu trời, ở chỗ còn cách hoàng cung một đoạn đường nữa, vương lưng đứng ở nơi đó, ánh mắt nhìn về phía xa xa. 18 con yêu long kia xuất hiện dẫn động khí của thiên địa. Nhất là sau khi nối liền thành một vòng xoáy, Giống như là hóa thành một cơn bốc có thể ngăn cản thần thức và ánh mắt nhìn lại. Đạo cổ thập bát vương không biết diệt mịt năm đó có phải là một trong thập. Bát vương hay không? Có lẽ trên bầu trời đêm này có thể nhìn ra. Vương lâm sờ sờ cầm. Sau khi hắn đi tới đạo cổ nhất mạch cũng không ở lại được lâu. Hiện giờ trở về lại bế quan ba tháng cho nên không có thời gian đi tìm hậu nhân của việc mịt. Nhưng chuyện này hắn thủy trung vẫn nhớ trong lòng. Trầm ngâm một chút, bên tai vang lên tiếng chống thứ tám. Vương Lâm không nhanh không chậm hướng về phía hoàng cung ở đằng xa bay đi. Nhưng hắn càng tới gần, thì cảm giác lo sợ bỗng nhiên xuất hiện lại càng thêm mãnh liệt. Trạng thái này không phải là cảm thấy nguy cơ, mà là một cảm giác không thể nói nên lời. Với tu vi của Vương Lâm, hắn hiển nhiên có thể sớm có một chút cảm ứng đối với những việc lớn liên quan tới bản thân mình. Nhưng dù hắn có nghĩ như thế nào cũng không nghĩ ra trong bữa dạ yến ở Hoàng cung này rốt cuộc sẽ phát sinh ra chuyện gì. Trong khi vương lâm cao mày tiến về phía trước trên quảng trường ở trước chính điện trong hoàng cung của đạo cổ, 18 con yêu long ở trên không trung nhất tề hạ xuống. Nhìn kỹ có thể nhìn thấy ở trên đầu chúng không ngờ có người đứng. Tổng tổng là 18 người, tướng mạo đều khác nhau, nhưng mơ hồ có điểm tương tự. Toàn thân mặc màng bào thoạt nhìn rất uy nghiêm. 18 thân thể này nhoáng lên một cái đồng thời bước xuống yêu long, hạ xuống những chiếc ghế trên quảng trường ở chỗ gần chính điện nhất, lần lượt ngồi xuống. Ngay khi bọn họ ngồi xuống, 18 con yêu long kia giít lên một tiếng chui vào những cánh khe trên không trung biến mất. Sau đó những cánh khe cũng tiêu tan trên không trung, khiến cho ánh hoàng hôn khôi phục lại như thường sơ phút này tiếng trống thứ 9 vang vọng trong thiên địa, dung hợp với tiếng trống thứ 8 tạo thành một tiếng ầm ầm hiếm thấy. Thanh âm này đủ để xếp chết tu sĩ, thậm chí ngay cả thân thể cổ tộc cũng rất có đứng trước thanh âm này mà không bị thương. Nhưng dù gì chính là những người ở nơi này chỉ nghe thấy tiếng trống, nhưng thân thể lại không hề bị ảnh hưởng chút nào. Vương Lâm bước từng bước trong tiếng chống thứ 9 này đi vào vùng trời của hoàng cung. Hắn đảo mắt qua, đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên không trung, đồng tử trong hai mắt hơi co lại, chỉ thấy chín đảo hắc quang từ trên không trung rắn xuống. Những đảo hắc quang kia liếc mắt nhìn giống như là những cây cột lớn chống đỡ thiên địa không cho sụp xuống trong khi giáng xuống còn có từng tầng sóng gợn màu đen khuyết tán ra. Trong nháy mắt chín đảo hắc quang này hạ xuống, hóa thành chín đại hán mặc áo sắc màu đen. Chín người này tản mắt ra sát khí nồng đậm, thậm chí ở xung quanh thân thể mơ hồ có thể nhìn thấy vô số oan hồn lượn quanh. Bọn họ không rẽ về phía chính điện. Mà sau khi nhìn thoáng qua lẫn nhau đi tới chín chỗ ngồi ở phía trước thập bát vương kia. Ở phía trước bọn họ vẫn còn bốn cái trí. Bất Diệt Tướng. Bọn họ chính là cửu đại bất diệt tướng của bộ tộc đạo cổ. Chín người có thể so với Dự Thiên Tôn vượt qua được tầng thứ 13 của Thiên Tôn Ni, nhất là một người trong số đó có thể vượt qua được tầng thứ 14. Vương Lâm thu ánh mắt lại, chân lại bước về phía trước, dấm lên tiếng chống thứ 9 kia, hướng về phía trước đi tới. Sự xuất hiện của hắn lập tức thu hút ánh mắt của rất nhiều người ở bên dưới. Tiên nhịp, tác giả, nhĩ căn, thực hiện, huyết công tử, Chuyện được chia sẻ tại website www.oduchuyen.org, chương 2021. Yên lặng quay đầu Cả đời này của vương lâm dĩ nhiên đã quen với việc bị tất cả ánh mắt ngưng tụ lại Nhìn mình như trường hợp này Thần sắc hắn vẫn như thường tóc bạc trên đầu bất động bình tĩnh hướng về phía trước đạp không đi tới Người này là ai Hắn một mình tới đây còn xuất hiện vào tiếng chống thứ 9 Chẳng lẽ là có thân phận đặc biệt Người này rất lạ Tiếng nghị luận gì rầm vang lên Trong sự chú ý của vạn người, vương lâm đi qua mấy ngàn chiếc ghế kia đi qua nhất bách linh bát cấm, thất thập nhị thánh, tam thập lục. Theo bước chân hắn, những ánh mắt ngưng tổ lên thân thể hắn càng ngày càng nhiều thanh âm xì sầm kia càng ngày càng nổi lên kịch liệt. Hắn định ngồi ở chỗ nào? Hắn dám đi tới hàng đầu. Bốn vị trí ở hàng đầu kia là chuẩn bị cho đại thiên tôn và quốc sư. Hai chỗ còn lại là của hai vị lão tổ của đạo cổ vẫn còn sống cho ngày nay. Bốn cái ghế ở hàng đầu tiên có một cái ở phía trước, ba cái ở phía sau. Khi Vương Lâm đi qua không trung bên trên thập bát vương, lập tức 18 vị vương gia này đều nhìn về phía hắn, thần sắc ngưng trọng. Trong 18 người này có 7 người đứng lên, hướng về phía Vương Lâm ôm quyền vái một cái. Trước một cái vái này lập tức trên quảng trường gần vạn người lại một lần nữa ồ linh tiếng nhị luận vang lên liên tiếp không ngờ vượt qua cả thập bát vương và chín bất diệt tướng lúc trước bước chân vương lâm dừng lại một chút ánh mắt nhìn về phía bảy người vừa vái sau khi mỉm cười gật đầu liền đi về phía chín đạo cổ bất diệt tướng bị hắc khí bao phủ kia chín người kia có 8 người trầm mặc Nhưng duy chỉ có người có thể so với dược thiên tôn xông qua tầng thứ 14 của tiên tộc kia, thân thể ẩn trong đám hắc khí ánh mắt lóe lên, hừ lạnh một tiếng, đồng thời bỗng nhiên thân thể từ trên ghế đứng lên, dường như bốn ngăn cản vương lâm bay qua không trung phía trên hắn. Nhưng ngay khi hắn sắp sửa đứng dậy, hai mắt vương lâm lạnh lùng nhìn lại, trong mắt hắn chợt lóe lên hồng quang sát khí lập tức có một uy áp kinh người từ trên người vương lâm bỗng nhiên tản ra, rồi trong nháy mắt lại biến mất. nhưng mặc dù uy áp chỉ tản ra trong nháy mắt, nhưng cũng khiến cho người đang muốn đứng dậy kia chấn động toàn thân, thân thể lập tức run lên, không thể nào đứng lên được trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi, thịch một tiếng lại ngồi xuống ghế. lúc này tâm thần hắn ầm vang, mồ hôi lạnh trong nháy mắt toát ra. Một ánh mắt kia của Vương Lâm theo hắn nhìn giống như là đặt mình vào trong một trận chém xếp điên cuồng, bị Vương Lâm liên tục xếp chít hơn mấy ngàn lần, giống như nhập vào trong ảnh ảnh không ngừng tử vong. Cảm giác này cả đời hắn chưa bao giờ từng có, ánh mắt kia như xâm nhập vào trong cơ thể, như cắn nát lục phủ ngũ tạng của hắn, não hết xương cốt máu thịt của hắn, giúp linh hồn ra bóp nát. Lúc này trái tim hắn đập thình thịch, giống như là muốn vỡ tan. Ngay khi hắn lại ngồi xuống thân thể Vương Lâm hạ xuống, đứng ở nơi tận cùng phía trước những hàng ghế tạo thành hình quạt trên quảng trường này, xoay người nhìn thoáng qua vô số ghế trên đài cao giữa không trung, rồi lại nhìn thoáng qua mấy vạn người trên quảng trường. Vương Lâm vung tay áo, bình tĩnh ngồi xuống. Hắn vừa ngồi xuống Lập tức trên quảng trường lại nổi lên một cơn sóng lớn Hắn là ai vậy? Sao lại ngồi ở chỗ của huyền la đại thiên tôn chuyện này? uy áp vừa rồi từ người này lan ra cực kỳ hùng mạnh Không ngờ lại khiến cho ta có cảm giác trái tim ngừng đập Sức mạnh cổ tộc của người này sâu không thể lường được Quyết không phải là kẻ đầu đường xó trợ Ta nghe nói huyền La Đại Thiên Tôn gần đây có tuyên bố thu nhận một đệ tử. Người này chẳng lẽ chính là đệ tử của huyền La Đại Thiên Tôn, nhưng hắn còn trẻ như vậy. Quả nhiên là hắn. Bạch Phát Sự Thiên Tôn, không ngờ người này lại là đệ tử của huyền La Đại Thiên Tôn. Sao? Hắn là bạch phát dược thiên tôn, bạch phát dược thiên tôn kia không phải là người của tiên tộc sao, nghe nói là đệ nhất nhân dưới đại thiên tôn, thậm chí còn nghe đồn hắn là mặt trời thứ 10 của tiên cương đại lục. Nhận ra thân phận của vương lâm cũng giống như kế đô hoàng tử đó là những người trong hoàng tộc của cổ tộc Tam Mạch. Bộ tộc đạo cổ còn đỡ một chút, chuyện về vương lâm bọn họ còn hơi biết được. Nhưng hai tộc còn lại thần sắc cực kỳ phức tạp, ánh mắt nhìn về phía Vương Lâm mơ hồ mang theo một vẻ kiêng kỵ. Trên thực tế, bọn họ cũng không phải hoàn toàn không biết gì về Vương Lâm, nên biết rằng Huyền La đã mang theo Vương Lâm đi qua vùng đất của thủy cổ và cực cổ, cho nên những người đi tới đạo cổ nhất mạch này ngoài việc đưa lễ mừng còn có ý định tận cơ hội này để quan sát thực lực của đạo cổ. Trong những ánh mắt nhìn về phía vương lâm có một ánh mắt mang theo vẻ kích động và cùng nhiệt. Ánh mắt này tới từ một đài cao ở trên không trung, đó là chỗ của kế đô hoàng tử. Kế đô hoàng tử ngồi ở đó, hắn nhìn vương lâm từ lúc mới xuất hiện cho tới khi bị hàng vạn người chú ý bàn luận. Nhìn bộ dạng bình tĩnh của vương lâm, hắn hít sâu vào một hơi. Tên của nghĩa phụ cả cổ tộc đều biết uy danh của Nghĩa Phụ lại càng chấn động nhân tâm, nếu Nghĩa Phụ có thể giúp ta Kế đô hoàng tử nắm chặt tay Vương Lâm không để ý tới những ánh mắt đang ngưng tụ trên người, nhắm hai mắt lại Nhưng trong lòng hắn giờ phút này tâm can đảo lộn, giống như là nảy sinh tâm ma Mơ hồ có cảm giác khiến cho hắn không thể khống chế được Cảm giác này xuất hiện từ sau khi Vương Lâm đi tới Hoàng Cung, là do sự hoảng sợ lúc trước chuyển hóa thành, ngay khi hắn ngồi vào chỗ này ầm ầm bảo phát, khiến cho Vương Lâm thất kinh. Tuy là Vương Lâm có thể áp chế, nhưng cũng ảnh hưởng tới tâm tình của hắn. Nếu không như vậy vừa rồi khi bất diệt tướng kia đứng dậy, vương lâm tuyệt đối sẽ không tàn ra uy áp, lộ ra một tia dao động tu vi. nhân vật như vậy còn chưa có tư cách khiến cho hắn làm như vậy. thậm chí trong khoảnh khắc vừa rồi, vương lâm còn có ý niệm điên cuồng muốn giết chết người này, giết chết tất cả mọi người nơi đây. Suốt cuộc là vì nguyên nhân gì, vì sao khi tới hoàng cung của đạo cổ này ta lại như vậy? Vương Lâm nhắm hai mắt, vận chuyển tu vi trong cơ thể, dần dần khiến cho tâm tình bình tĩnh, nhưng tâm thần hắn lại càng âm trầm hơn. Không ổn, hoàng cung của đạo cổ này chẳng lẽ lại triển khai một trận pháp cấm chế nào, cho nên mới ảnh hưởng tới ta như vậy. Nhưng nhìn bốn phía lại không có bất cứ một bóng sáng của cấm trí nào Vương Lâm mở hai mắt trầm mặc ngồi ở đó Mà cảm giác điên cuồng này lại chuyển hóa từ sự lo sợ Mấy ngày trước ta đã mơ hồ có cảm giác này Nhưng hôm nay lại càng mãnh liệt hơn Cảm giác này giống như là có một chuyện gì đó cực kỳ trọng đại đối với ta phát sinh giống như việc này liên quan tới sự sinh tử của ta, cho dù ta mấy lần đối mặt với nguy cơ sinh tử cũng chưa bao giờ có cảm giác mãnh liệt như lúc này. lông mày vương lâm không thể không nhăn lại. hoàng cung của đảo cổ này không thể ở lâu. ánh mắt vương lâm lói lên. ngay khi hắn quyết định chủ ý, tiếng trống thứ chín vang vọng chậm rãi tiêu tan. Theo tiếng chống này tiêu tan toàn bộ trong ngoài quảng trường, bao gồm cả mấy trăm đài cao trên không trung chợt yên tĩnh lại, tất cả mọi người đều bất giác ngưng bàn luận toàn bộ ánh mắt ngưng tụ lại chính điện của quảng trường. Hoàng tôn tới, một thanh âm chói tai từ trong chính điện vang lên, mang theo một sức mạnh xuyên thấu kinh người vang vọng bốn phía đồng thời cửa lớn của chính điện đang đóng sầm sầm mở ra theo nó mở ra toàn bộ ánh mắt đều ngưng tụ về phía một nam tử ngồi trên long y rất lớn ở cuối đại điện nam tử này mặt hoàng bào đầu đội đế quan thần sắc không giận mà uy tràn ngập một sự uy nghiêm khiến cho người ta hít thở không thông đó chính là đạo cổ hoàng tôn chúng thần tham kiến hoàng tôn trên quảng trường trên đài cao kể cả đám người thập bát vương lúc này đều nhất tề đứng lên hướng về phía đạo cổ hoàng tôn trong chính điện kia đồng loạt vái một cái. Trong đó những tộc nhân không phải thuộc đạo tổ có thể không quỳ, nhưng toàn bộ tộc nhân của đạo cổ đều quỳ trên mặt đất. Vương Lâm trầm mặt đứng lên, hướng về phía đạo cổ hoàng tôn kia vái một cái, nhưng lại không quỳ. Thần sắc hắn như thường Nhưng hiện giờ trong lòng cái cảm giác xếp chóc điên cuồng kia giống như là thủy triều cuộn lên ầm vang trong tâm thần và đầu óc hắn. Dường như hắn có chút không thể áp chế nổi. Cảm giác này ngay khi chính điện mở ra, khi đạo cổ hoàng tôn xuất hiện trở nên cực kỳ kịch liệt. Chư vị bình thân. Hôm nay là ngày vui của Trầm, để chúc mừng cho bộ tộc đạo cổ ta có buổi đến tiệc này, chư vị hãy cùng say với chấm. Đạo cổ hoàng Tôn kia mỉm cười, ánh mắt cũng đảo qua người Vương Lâm, trong lòng không vui và âm trầm, nhưng thần sắc vẫn như thường, ngược lại còn hướng về Vương Lâm gật đầu, ra vẻ rất là coi trọng. Những bộ tộc anh em có thể đến bộ tộc đạo cổ ta chấm rất cao hứng. Hôm nay chấm sẽ không nói nhiều trước tiên hãy nâng chén, xin mời tộc nhân đạo cổ ta và những bộ tộc anh em một chén. Đạo cổ Hoàng Tôn kia dơ tay phải lên lập tức ở bên cạnh hiện ra một hư ảnh, đưa tới một chén rượu. Cùng lúc đó mọi người trên quảng trường và trên đài cao sau khi đứng dậy đều lần lượt cầm chén ở trên chấu ngồi, mang theo vẻ cung kính, nhất tề dơ lên. Vương Lâm trong lúc trầm mặc thầm than một tiếng cũng cấm lấy chén rượu Hắn định sau một chén này sẽ đưa ra lễ vật của Sư Tôn Rồi lập tức rời khỏi nơi này Sự xúc động trong lòng hắn lúc này khiến cho sắc mặt hắn mơ hồ có chút tái nhợt Đạo cổ Hoàng Tôn mỉm cười Sau khi nhập một ngụm hơn vạn người trên quảng trường và trên đài cao nhất tề chúc mừng Nâng chén uống hết Vương Lâm không uống, mà chỉ nhấp một chút rồi cùng với những người khác hạ chén, an định mở miệng. "Nhân ngày đại hỷ của bộ tộc đạo cổ ta, chấm còn muốn tuyên bố một việc. Việc này có lẽ chư vị cũng đã nghe qua, đệ tử của Huyền La Đại Thiên Tôn, Bạch Phát, tự Thiên Tôn Vương Lâm của tiên tộc, từ nay về sau là người bảo vệ cho đạo cổ Mịch Mạch ta." Vương Lâm tiến lên nghe sắc phong. Đạo cổ Hoàng Tôn kia mỉm cười mở miệng. Vương Lâm yên lặng tiến lên vài bước ở bên ngoài chính điện ung quyền vái một cách nữa. Còn chưa kịp, Thần sắc đạo cổ Hoàng Tôn trở nên âm trầm. Hắn không hề mở miệng chỉ bình tĩnh nhìn Vương Lâm. Hồi lâu sau mọi người trên quảng trường cũng lần lượt nhìn ra điều gì thường ánh đều ngưng tụ lên người Vương Lâm. Trong rất nhiều ánh mắt kia có một ánh mắt đến từ kế đô hoàng tử. Hắn đè nặng sự kích động trong lòng, hắn chờ chính là một ngày mà vương lâm rời khỏi đảo cổ. Hoàng tôn, vương mỗ thay mặt sư tôn dân lễ vật còn có chuyện quan trọng nên phải rời khỏi. Vương lâm đã không còn kiên nhẫn, lúc này hắn vô cùng tâm phiền khí loạn, lặng lùng nhìn hoàng tôn kia một cái. Chính hắn cũng không biết vì sao hiện giờ nhìn người này lại có một sự phản cảm và sát khí không thể nói nên lời như vậy. Hắn vung tay áo lấy hộp cấm mà huyền la đưa cho hắn ra, vung về phía trước, bị Tư ảnh xuất hiện ở phía trước đạo cổ Hoàng Tôn đón lấy, rồi cung kính đưa cho Hoàng Tôn. Vương lâm chấm phong cho ngươi là người bảo hộ cho hoàng tử của đạo cổ nhất mạch ta, ngươi có chuyện quan trọng. Vậy thì cứ rời khỏi đại lễ ngày mai chấm hy vọng ngươi có thể đến Đạo cổ hoàng tôn kia nhìn vương lâm một cái thật sâu mỉm cười mở miệng Vẫn đưa trước không hề để ý càng không nhìn tới vương lâm Cho mời hoàng hậu Cổ đạo đại thiên tôn kia thản nhiên mở miệng Sự xúc động trong lòng vương lâm càng nhiều Hắn xoay người đang chuẩn bị hóa thành cầu vòng rời khỏi, nhưng đột nhiên bên tai nghe thấy những tiếng chuông kêu còn có một cảm giác không nói nên lời dường như sự xúc động trong lòng trong khoảnh khắc này biến mất không còn. Vương lâm sưởng sốt, đột nhiên quay đầu lại. Hắn nhìn thấy một nữ tử mặc áo phượng từ trong điện đi ra, đi về phía đảo cổ Hoàng Tôn kia. Tiên nhịp, tác giả, nhí căn thực hiện thuyết công từ chuyện được chia sẻ tại website audiochuyện.com.sg chương hai không trăm hai mươi hai trùng quan nhất nổ mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn màu sắc phượng bảo nữ tử mặt tươi đẹp ở trên người nàng tạo thành khí chất cao quý nàng cúi đầu Khuôn mặt bị chuối hạt châu che phủ, ngơ hồ chỉ thấy được đôi mi thanh tú đang nhíu lại, từng bước đi về phía đảo cổ hoàng. Tiếng len ganh thực tế không phải do chuông kêu tạo ra mà là do là do những chuối hạt châu che mặt nữ tử này khi nàng bước đi va chạm với nhau mà thành. Giờ phút này trên các đài cao trong sân rộng này ánh mắt người tam tộc tới sự dạ tiệt đều đồng loạt ngưng tụ trên người nữ tử này. Tướng Mạo Nàng cũng không phải xinh đẹp tuyệt trần nhưng lại có một cảm giác không nói lên lời tồn tại, rất nhu hòa, nhìn rất thoải mái, giống như khiến tâm linh yên tĩnh Khi chất trên người nữ tử này chính là tính, giống như một đóa bách hợp yên lặng nở rộ, chỉ có cánh chim bay xuyên qua tầng mi trắng trên bầu trời, ngẫu nhiên cuối đầu nhìn xuống có lẽ mới có thể thấy vẻ đẹp trong tích tắc đó. Vương Lâm đứng đó trong nháy mắt nữ tử này xuất hiện, lập tức sự phiền muộn trong lòng hắn liền biến mất, giống như chưa bao giờ xuất hiện vậy. Tống chí, Vương Lâm liếc một cách liền nhận ra nữ tử này. Hắn còn nhớ rõ khi vừa tới đại địa của cổ tộc ở bên ngoài hắc thạc thành đã từng gặp nữ tử này hai mắt đạo cổ hoàng tôn lộ vẻ khen ngợi nhìn nữ tử mặt phượng bào đang đi tới cười sộp lên hắn vung hai tay áo cao giọng nói hoàng hậu tới ngồi bên cạnh chấm hôm nay là việc vui của đạo cổ nhất mà chúng ta cũng là ngày trọng đại trong đời chấm Bước chân nữ tử mặt phượng bào xứng lại chút, trong sự trầm mặc liền đi về phía long y của đạo cổ Hoàng Tôn, nhẹ nhàng ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn về phía đại điện. Nàng vẫn cau mày như trước, sâu trong hai mắt ẩn dấu vẻ mê man, khiến người ta cả thấy giống như hơi bất lực. Trong nháy mắt khi nàng ngẩng đầu lên, người đầu tiên mà nàng nhìn thấy trong đại điện chính là Vương Lâm đang ngưng thần nhìn lại. Trong tích tắc, ánh mắt hai người ngưng tụ giữa đại điện. Trong khoảnh khắc khi ánh mắt hai người tiếp xúc, trong đầu vương lâm lập tức có tiếng ấm vang. Tiếng ấm vang này quá mức đột ngột, giống như vô số nôi đình đồng thời nổ vang đồng thời truyền khắp toàn thân vương lâm thậm chí khiến cho nguyên thần và linh hồn hắn run rẩy Giống như nữ tử trước mặt này chính là một bộ phận mà sinh mệnh vương lâm không thể thiếu vậy. Thần sắc Vương Lâm biến đổi. Hắn nhìn chầm chầm vào nữ tử này trái tim tan tốt đập thình thịch Nữ tử này khiến hắn cảm thấy rất quen thuộc. Nhưng loại cảm giác quen thuộc này bị ẩn bên trong một màn sương mù. Vương Lâm không thể nhớ ra là sự quen thuộc đó tới từ đâu. Quyển Nhi, Lý Thiên Mai, Chủ Như, Hồng Diệp. Vương Lâm kinh ngạc nhìn vào hai mắt nữ tử này trong đầu hiện lên những khuôn mặt nhưng lại cách nào tìm ra chính xác sự quen thuộc này tới từ nơi nào. Vừa rồi hình như không phải. Vương Lâm khi nhìn kỹ lại lại phát hiện ra nữ tử này cực kỳ xa lạ, giống như trinh lệch rất lớn so với suy nghĩ của hắn. Vương Lâm Một tiếng nói không to nhưng cực kỳ uy nghiêm vang lên bên tai Vương Lâm. Hoàng hậu của chấm lại hấp dẫn sự chú ý của người như vậy sao Đạo cổ hoàng tôn nhìn vương lâm trong mắt hiện lên vẻ lạnh lùng Hắn mặc dù là hoàng tôn nhưng hôm nay hoàng hậu đi ra Tất cả mọi người đều chỉ tiếp xúc ánh mắt rồi thôi Suy độc có vương lâm này lại làm càng nhìn lại Hắn vốn đã bất mãn đối với vương lâm Giờ phút này cau mày lời nói trở nên lạnh lùng Vương Lâm trầm mặt, nhờ lời nói của đạo cổ Hoàng Tôn mà như tỉnh lại, ánh mắt lộ vẻ phức tạp. Hắn không để ý tới đạo cổ Hoàng Tôn mà vẫn nhìn nữ tử mặt phượng bào như trước. Hắn muốn tìm ra nguyên nhân cảm thấy quen thuộc nữ tử này. Chẳng qua hắn nhìn rồi lại thầm than một tiếng, ánh mắt lộ vẻ buồn bã. Nữ tử này hắn không nhận ra nguyên nhân của sự quen thuộc đó hắn cũng mơ hồ tìm ra khí chất của nữ tử này khí chất tính tại đó rất giống lý mộ uyển không có khả năng là uyển nhi chỉ là khí chất tương tự khiến ta gặp ảo giác thôi với tu vi của vương lâm lúc này nếu nữ tử này thực sự là lý mộ uyển thì hắn liếc mắt một cách liền có thể nhận ra. Nhưng giờ phút này dù hắn nhìn thế nào cũng chỉ thấy quen thuộc mà thôi Nhưng không tìm ra chút sao động khí tức của Lý Mộ Uyển Uyển Nhi ở trong tỷ thiên quan Tàn hồn của nàng mất tích Không tìm được nữa Nữ tử này không phải Chỉ là trên thế gian này sao lại có người có khí chất sống nhau như vậy Vương Lâm nhắm hai mắt lại trong mắt tràn ngập vi ai Sắc mặt nữ tử kia ửng đỏ, ánh mắt lộ vẻ tức giận, giống như rất khó chịu đối với việc Vương Lâm vô lễ nhìn kỹ mình. Chẳng qua nàng cũng không nói lên lời, sâu trong nội tâm giống như cảm thấy người trước mặt này quen thuộc. Loại cảm giác quen thuộc này vừa xuất hiện lập tức biến mất uổng phí, giống như không còn tồn tại. Chấm đang hỏi ngươi đó. Đạo cổ hoàng tôn sơ tay trái lên, vỗ mạnh vào tay vịn của long diều phát ra một tiếng nổ ầm vang nhưng tay vịn này lại không tư hao chút nào chẳng qua trong đại điện vào tích tắc này bỗng nhiên xuất hiện hơn 10 đạo sát khí tập trung nhiên ngặt vào trên người vương lâm đồng thời mơ hồ có thể thấy trong đại điện bốn phía vương lâm có hơn mười tư ảnh như làn khói như ẩn như hiện giống như chỉ cần đạo cổ hoàng tôn ra lệnh một tiếng thì họ sẽ đồng loạt ra tay Cũng trong khoảng khắc ngày trong sân rộng bên ngoài đại điện trên mấy trăm đài cao còn có các tộc nhân tới từ các tộc khác. Bọn họ cũng nhìn ra sự dì thường thần sắc cổ quái, ánh mắt đảo qua người vương lâm trên đại điện song lại vừa nhìn về phía nữ tử mặt phượng bào đang tức giận kia. Nữ tử này rất sống một vị cố nhân của vương mố. Vương Lâm mở hai mắt, thấy vẻ tức giận trong mắt nữ tử kia, trong nội tâm không hiểu tại sao lại có cảm giác đau đớn và mất mát. Hắn hôm nay đã xác định nữ tử này không phải là người hắn muốn tìm. Chẳng qua khí chất sống nhau khiến nỗi đau xé sách tâm thần của Vương Lâm lại trào sân. Hả? Ánh mắt đạo cổ Hoàng tôn âm thầm lóe lên, quay đầu nhìn thoáng qua nữ tử mặt phượng bào bên cạnh, rồi lại nhìn Vương Lâm. Đột nhiên khói miệng lộ vẻ tia mỉm cười không ai hiểu. Hoàng hậu, người có quen biết người bảo vệ tương lai của đạo cổ nhất mạch ta không? Đạo cổ Hoàng âm trầm nói. Nữ tử mặt phượng bào cúi đầu, khẽ lắc đầu. Quốc sư lúc đầu đưa tàn hồn này cho ta đã nói tàn hồn này bị hắn phong ấn sẽ có lan ra khí tức gì, dù là người quen thuộc nhất với nữ tử này cũng tuyệt đối không thể nhận ra trừ phi là về mặt tính toán suy diễn có thể vượt qua hắn, nếu không dù có tu vi đại thiên tôn thì ở phương diện này cũng không thể phát hiện chút nào. Đạo cổ hoàng tôn mỉm cười Thú vị, chẳng lẽ tàn hồn này thật sự là có quan hệ với vương lâm sao? Trong nội tâm của đạo cổ Hoàng Tôn có hơi mừng rỡ nhưng thần sắc vẫn mang theo hủ cười không thể nắm bắt như trước. Có lẽ không chừng các ngươi có biết nhau cũng nên. Hoàng Hậu, ngươi đi xuống cho người bảo vệ đạo cổ nhất mặt chúng ta trong tương lại nhìn mặt để hắn nhìn kỹ xem. Nếu các ngươi là cố nhân thì cũng là một chuyện vui mừng của chúng ta Đạo cổ hoàng tôn trầm rãi nói Nữ tử mặt phượng bào nọ trầm mặt, nhẹ nhàng đứng dậy, nhìn vương lâm trầm rãi đi tới Vương lâm kinh ngạc nhìn đối phương Hắn phảng phất như thấy được lý mộ huyền, tâm thần chấn động, thậm chí cả thân thể cũng hơi run rẩy cho tới khi nữ tử này đi tới cách vương lâm một trượng bình tĩnh nhìn hắn vẻ tức giận trong mắt càng nhiều mơ hồ khiến vương lâm cảm thấy rất lạnh lùng quen thuộc và xa lạ khiến hắn quên đi chuyện tự hỏi quên đi mình đang ở trong đạo cổ hoàng cung quên cả đại địa cổ tộc quên cả tiên cương đại lục này giống như đang trở về động phủ giới trở về sơn tốc tại chu đức tinh Ngơ ngác nhìn đối phương Vẻ bi ai trong mắt sống như Có thể hóa tan thiên địa Vẻ bi ai đó bị nữ tử này nhìn thấy Trái tim nàng đột nhiên cảm thấy đau đớn Sắc mặt tái nhợt Trong mắt cũng hiện lên vẻ mê man Chỉ là vẻ mê man này Rất nhanh tan đi Lại một lần nữa hóa thành vẻ tức giận Ngươi Không phải là nàng Hồi lâu sau vương lâm Mới lộ vẻ khổ sở Hắn đột nhiên rất muốn uống rượu, rất muốn cho mình say khướt một lần để quên đi nỗi đau tới tận linh hồn này. Hắn biết tất cả mọi chuyện vừa rồi đều là ảo giác. Nhưng ảo giác này lại dẫn tới rất nhiều ký ức của Vương Lâm, làm cho hắn nhớ lại cảnh tượng mấy ngàn năm trước, khiến cho sự bi ai của hắn càng sâu càng đậm. Thân thể lào đảo lùi lại phía sau vài bước. Vương Lâm không nhìn nữ tử này nữa, không nhìn đạo cổ Hoàng Tôn nhưng cũng không rời đi mà đi về chỗ bàn hắn, ngồi ở đó lặng lặng nhìn mặt bàn. Hồi lâu hắn cầm một bầu rượu đưa lên mép uống một ngụm lớn. Chẳng qua rượu này tuy cay nóng nhưng lại không khiến hắn say nổi. Vương Lâm rất ít khóc nhưng giờ phút này khi uống rượu, khóe mặt hắn lại có nước mắt chảy ra. Trong nước mắt này, Vương Lâm uống một ngụm rượu, khiến nước mắt chảy vào miệng, rất đắng, rất chát, giống như mùi vị nỗi đau thương của hắn. Nữ tử mặt phượng bào đã trở lại bên cạnh đạo cổ Hoàng Tôn, bình tĩnh ngồi xuống thủy chung không nói một lời. Vẻ tươi cười trên mặt đạo cổ Hoàng Tôn càng nhiều ánh mắt rơi lên người Vương Lâm lại có sự đắc ý và vui sướng hiện lên trong nháy mắt. Xem ra 8-9 phần 10 là vương lâm quen biết tàn hồn này Mà tàn hồn này trước khi dung thể lộ vẻ mê man Nghĩ tới chắc cũng là do vương lâm này Đáng tiếc hả Trong cuộc đời này dù ngươi có tu vi gì Dù ngươi có bao nhiêu hồn huyết Dù ngươi có huyền la làm sư phụ Nhưng nỗi bi ai lớn nhất chính là dù ở trước mặt nhau Nhưng lại không thể nhận ra nhau Chẳng qua chuyện như vậy lại càng khiến ta hứng thú Đạo cổ Hoàng Tôn cười ha hả, sơ chén rượu cùng uống với cả vạn người trong dạ tiệc này một lần nữa Dựa theo truyền thống của đạo cổ nhất mạch thì lúc này hắn vốn phải để nữ tử mặt vững bào này rời đi Nhưng đạo cổ Hoàng Tôn lại không làm như vậy mà vẫn để nàng ngồi cạnh mình Hắn muốn tiếp tục nhìn thần sắc vương lâm, giống như có thể khiến hắn thấy khoái cảm và sự thỏa mãn lớn nhất. Trong thời gian ngắn, bởi đạo cổ hoàng tôn thoải mái khiến dạ tiệc này lên tới cao trào tiếng nói cười chào dâm chúc mừng không dứt, vô cùng náo nhiệt. Trong sự náo nhiệt này, chỉ có vương lâm yên lặng ngồi đó uống từng chén rượu, vẻ đau thương trong mắt không cách nào theo rượu mà say nổi. Hoàng hậu Vương ái khanh hình như không vui. Ngươi thay mặt chấm đi mời hắn một chén. Đạo cổ hoàng tôn mỉm cười mở miệng. Tiên nhị. Tác giả. Nhĩ căn. Thực hiện. Huyết tông từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audio.chuyện.org Chương 2023 Trung quan nhất nổ mở ngoặt tròn hay. phẫn nộ sung thiên. Nữ tử mặc áo phượng kia than nhẹ một tiếng Nàng thật sự không thích cảnh tượng náo nhiệt như thế này Nhất là ánh mắt kia của vương lâm lại càng khiến cho nàng có chút không quen Đồng thời trong lòng còn có sự đau đớn Chính nàng cũng không rõ rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra Nhưng mỗi lần muốn suy nghĩ cho do Thì lại càng thấy mê man hơn Nhẹ nhàng đứng dậy Ở bên cạnh nữ tử mặc áo phượng này lập tức có một hư ảnh hiện ra sau khi cung kính dân chén rượu lên lơ lửng ở phía sau nữ tử này Theo nàng đi ra khỏi đại điện trong tiếng huyên náo đi tới trước chỗ ngồi của Vương Lâm Vương Lâm ngồi ở đó cúi đầu xuống trong thời gian ngắn ngủi này hắn đã uống 7-8 hồ rượu Hắn ngẩng đầu Nhìn nữ tử ở phía trước trước mắt vương lâm dường như trở nên mơ hồ Ngươi Nữ tử kia nhìn vương lâm Nhẹ giọng đang muốn nói Ngươi sẽ đánh đàn sao Vương lâm đau khổ nói Sau khi nói xong hắn lắc đầu tự dếu mình đứng dậy cầm hồ rượu Sau khi chạm vào chén rượu của nữ tử kia liền uống cạn hồ rượu Rồi bỗng nhiên hóa thành một đảo cầu vồng lao thẳng lên trời Những giọt rượu đau khổ kia bắn ra Có một giọt rơi lên mặt nữ tử này rất lạnh uyển Nhi, hồn của ngươi suốt cuộc ở nơi nào Trên bầu trời thân ảnh vương lâm đã bay đi xa Nhưng bên tai nữ tử này lại mơ hồ nghe thấy một thanh âm này Thanh âm này vô cùng bi thương Không chỉ có nàng mới nghe thấy Mà còn có một số người ở trên quảng trường và trên đài cao ở nơi này Còn có đạo cổ Hoàng Tôn bên trong điện Nụ cười trên miệng hắn càng đậm Hắn cầm chén rượu nhấp nhẹ một ngụm Hắn không nhìn thấy Vương Lâm cũng không nhìn thấy Tất cả mọi người cũng không nhìn thấy Sau khi nghe thấy một câu huyển nhi kia Nữ tử mặc áo phượng thân thể bỗng nhiên rung lên Ánh mắt nàng lộ ra vẻ giấy rùa và mê man Nhưng rất nhanh sự giấy rùa kia liền tiêu tan Ánh mắt nàng trở nên trống rũng Xoay người, nữ tử trống rống này đi trở về đại điện Ở phía sau nàng, sự phồn hoa náo nhiệt kia lại sáng lên như ngọc Uyển nhi, dù ta phá vỡ cả tinh không Cũng phải tìm ra được hình bóng của nàng Uyển Nhi, ta sẽ lấy ngọn lửa thiêu đốt cả bầu trời để cho nàng không còn lý do gì để nhắm mắt nữa. Uyển Nhi, ta sẽ lấy sấm sét sáng xuống cả thế giới để cho nàng nghe ý được thanh âm của ta. Uyển Nhi, ta sẽ đi hàng vạn vạn dặm, đi qua tất cả thế giới để tìm to bằng được hơi thở của nàng. Uyển Nhi, ta sẽ nhập ma sát đạo, nhị thiên thí tiên, phá vỡ thiên địa. Bóng lưng cô độc đứng ở trước mặt nàng để cho nàng phải mở đôi mắt có thể khiến ta bình tĩnh lại. Nguyễn Nhi, hồn của nàng đang ở đâu? Trong mắt vương lâm chảy xuống hai hàng lệ. Trong đạo cổ hoàng thành sáng dựt đèn đuốc này, giữa thiên địa này yên lặng đi về phía trước. Bóng lưng hắn cô độc, hiu quạnh lộ ra một sự bất lực. Ở sâu trong lòng hắn vĩnh viễn bị sự lạnh lẽo và sinh tồn bao trùm Sẽ không dễ dàng hiển lộ ra Nhưng lúc này, sau khi nhìn thấy khí chất quen thuộc kia Vương Lâm cũng không còn có thể che sấu, không thể lừa gạt chính mình nữa Nước mắt của hắn đã chảy xuống Trong khi hắn im lặng đi tới Nước mắt rơi xuống, không biết rơi xuống nóc nhà ở nơi nào bên tai hắn truyền tới tiếng náo nhiệt của hoàng cung kia, nhưng hiện giờ vương lâm cũng không để ý, cũng không muốn nghe, hắn chỉ muốn một mình tới một nơi không có ai yên lặng lật sờ lại ký ức của mình. hắn quay về đạo cổ điện đi về căn nhà gỗ của mình ở trong căn nhà gỗ này, vương lâm đóng cửa lại, ngơ ngác ngồi ở đó. Hắn tu luyện đi xuống nhìn mặt trời đại thiên tôn ở dưới lòng đất một cách vô thức Hắn nhìn thiên địa nhiều màu ở bên ngoài cửa sổ Rất lâu, rất lâu Ta có tu vi thông thiên thì đã sao Ta có ý chí nghịch thiên thì đã sao Cho dù ta là người bảo vệ đạo cổ nhất mạch nhưng cũng không thể tìm được huyển nhi Trên mặt vương lâm lộ ra sự thống khổ Hắn vẫn không muốn tự hỏi về vấn đề này. Hắn luôn lấy sự đề cao tu vi để tự mê hoặc mình, để lừa gạt chính mình tự nói với bản thân chỉ có như vậy mới có thể có hy vọng tìm được hồn của uyển Nhi. Nhưng hắn đã lừa bản thân mấy ngàn năm. Hôm nay ở Hoàng Cung lần đầu tiên hắn nhìn thấy Tống Chí có khí chất sống như uyển Nhi. Hắn đã không thể khống chế được sự hồi tưởng và suy nghĩ kia. Thời gian chậm rãi trôi qua Vương Lâm tự nhốt mình ở trong căn nhà gỗ Chịu đựng sự đau khổ như cắn nuốt trái tim kia Trước mắt hắn hiện lên những cảnh tượng cũ Lúc này hắn chỉ có sửa vào ký ức để khiến cho bản thân không còn cô độc nữa Sống như là lão tổ của Đông Lâm Tông kia Ở bên trong Tông Phái Chết chỉ có một mình hắn kia Chỉ có ký ức để làm bạn Thế gian này lại có người có khí chất sống như vậy Nhưng nàng lại không phải là uyển Nhi Nàng là Tống Trí ở bên ngoài hắc thả thành ta đã nhìn thấy nữ tử kia Hồi lâu sau Vương Lâm mạnh mẽ đè nén sự đau khổ và hồi tưởng trong lòng xuống Hắn không muốn làm cho bản thân trở nên yếu đuối. Đối với việc tìm lại hồn của uyển Nhi chuyện này không hề có lợi ích gì Thở dài một tiếng thật sâu, vương lâm nhắm hai mắt lại. Nửa ngày sau khi mở mắt ra, trong mắt lại có sự bình tĩnh. Chỉ là ở sâu bên trong sự bình tĩnh đó, cũng có một vẻ đau thương lượn lờ. Tống trí, trong lúc thi thào, vương lâm giơ tay phải lên. Sau khi vung tay lên lập tức ở bên ngoài thân thể hắn xuất hiện những hư ảnh trùng điệp. Những ngũ hành chân thân kia lần lượt hiện ra vây quanh hào quang của kim bản nguyên ở tính giữa Bên trong hào quang kia mơ hồ như lộ ra một hư ảnh Hư ảnh này chính là chân thân của kim bản nguyên sắp sửa được ngưng tụ ra Khiến cho mình bình tĩnh lại Khiến cho mình không còn suy nghĩ về việc này nữa Tự nói với chính mình tống trí kia không phải là uyển Nhi Vương lâm nhìn hào quang của kim bản nguyên kia, thần sắc tiêu tụy, lại nhắm hai mắt lại, chuẩn bị lấy việc tu luyện để khiến cho mình không hồi tưởng ngược. Nhưng ngay khi hắn nhắm hai mắt lại, đột nhiên lại mở mạnh ra trong mắt hắn lộ ra hàn quang ngợp trời thần sắc hắn còn lộ ra một vẻ kinh ngạc. Không đúng, tống trí kia lúc trước ở hắc thạch thành ta đã gặp qua. Nhưng lúc đó nữ tử này không hề khiến cho ta có cảm giác sống như vừa rồi, y đó nữ tử này rất tầm thường, vô cùng bình thường, mặc dù cũng có vẻ trầm mặc, nhưng cũng không phải là bộ dạng giống như ở trong hoàng cung vừa rồi. Thân thể Vương Lâm chấn động. Nếu như lúc đó cô ấy cũng sống như lúc ở hoàng cung thì ta cũng không thể không thể phát hiện ra. Khi ở bên ngoài hắc thạch thành ta phải cảm nhận được mới phải có thể cảm nhận được sự quen thuộc kia mới đúng. Nhưng lúc đó ta lại không hề có một chút cảm giác nào. Vì sao sau khi gặp lại nữ tử này ở trong hoàng cung ta lại có cảm giác quen thuộc như vậy? Chuyện này không hợp lý. Đạo cổ hoàng tôn tuyển phi tuyển mấy trăm năm. Cuối cùng cũng chọn được một người nhưng tấm trí này cũng không có sung nhan tuyệt mỹ. tại sao lại khiến đạo cổ hoàng tôn kia chọn chúng? đạo cổ hoàng tôn này suốt mấy trăm năm suốt cuộc là muốn chọn ra phi tử như thế nào? vì sao tấm trí này trước sau lại khác biệt quá lớn như vậy? vì sao trước đây ta không cảm thấy nhưng ở trong hoàng cung lại như vậy? vì sao sau khi ta tới hoàng cung lại có một sự bất ổn trong lòng? vì sao khi nhìn thấy đạo cổ hoàng tôn lại có sát khí? vì sao sau khi tống trí này xuất hiện thì cảm giác phiền muộn kia trong nháy mắt đã biến mất? vương lâm đứng mạnh lên, thân thể run rẩy, trong mắt lóe lên hào quang vạn trưởng bao phủ toàn bộ căn nhà gỗ này. tóc trên đầu hắn không gió tự động, dường như có một sức mạnh tiềm tàng không thể thống chế được một phát ra. Nhưng ta đã dùng thần thức tra xét thân thể nữ tử này Cũng không nhìn ra một chút manh mối nào Nữ tử này hết sức bình thường Chỉ có khí chất kia mới khiến cho ta có cảm giác quen thuộc Chuyện này là vì sao? Tâm thần vương lâm run rẩy. Hắn có thể nghe thấy tim mình đập lên tình thịt Cảm giác này của hắn mấy ngàn năm nay cực kỳ hiếm thấy Đó là sự kích động trần trừ Còn có sự pha trộn của khó hiểu và mê man Đó là do hắn không thể tin Cũng có lẽ là chấn động khi không thể xác định Trong lòng hắn như có một ngọn lửa bị ếp xuống Sau khi không ngừng bị chèn ếp Mơ hồ sắp sửa đến thời điểm bùng phát ra Tuyển chọn mấy trăm năm Sự khác biệt quá lớn của Tống Trí lúc trước và sau Chuyện này rốt cuộc là có bí ẩn gì bí ẩn này sao lại khiến cho ta nổi giận như vậy? thần sắc vương lâm vặn vẹo, mơ hồ như không thể khống chế được. hắn hận không thể lập tức nhảy vào hoàng cung bắt lấy đạo cổ hoàng tôn kia sưu hồn tra khảo. nhưng hắn không thể làm vậy. hắn là đệ tử của huyền la. huyền la là người bảo vệ đạo cổ nhất mạch. huyền la đối với vương lâm hắn có đại ăn Có tình sư tôn, nếu hắn không có chứng cứ mà muốn đi tới hoàng cung bắt hoàng tỏa thì hắn không đi qua được cửa ải đầu tiên của bân thân. Hắn không thể đối mặt với sư tôn có đại an với hắn. Hai mắt vương lâm lói lên. Hắn dơ tay phải lên tốn vào hư không. Lập tức trong tay hắn xuất hiện một ngọc sản màu đen. Ngọc sản này tản mát ra quang dược gì giống như là nhìn một cây sẽ khiến cho tân thần bị hút vào trong, không thể tự kiềm chế được. Ngọc sản này chính là của lão tổ đại hồn môn thiên tài tuyệt đỉnh của Diệu vong tộc. Vì bộ tộc mình mà tính toán tất cả cuối cùng lấy ra trái tim và bộ ốc. Thần sắc cầu khẩn xin tha thứ, giống như đang cân nhắc giữa lương tâm và kế hoạch cách nào quan trọng hơn lại giống như là hỏi Vương Lâm quỳ ở trước pho tượng Vương Lâm. Ngọc giản này có thể giúp ngài tính toán biến cố sắp tới một lần. Trong đầu Vương Lâm hiện lên lời nói vang vọng khi lấy được ngọc giản này. Hắn không nghĩ ngợi, bóp chặt ngọc giản này. Sau khi trong miệng thi thảo truyền ra vài câu thần chú, liền duỗi tay phải ra. Ngọc sản kia mở tung hóa thành vô số hắc khí bỗng nhiên ở trong lòng bàn tay vương lâm hóa thành một người tí hon màu đen Hắn nhìn vương lâm quỳ xuống dập đầu 9 lần Ngay khi hắn dập đầu xuống trong đầu vương lâm ầm vang Hắn nhìn thấy đồng phủ giới Hắn nhìn thấy một cánh tay trong suốt từ trong thiên đạo chúng sinh kia lấy đi tàn hồn của Lý Mộ Uyển. Hắn nhìn thấy trong một gian mật thất Một vư ảnh toàn thân bị bảy màu bao phủ Hai ngón tay vuốt một hạt châu bên trong hạt châu kia chính là tàn hồn của Lý Mộ Huyền đang nhắm mắt sun sảy Hắn nghe thấy vư ảnh mơ hồ này hướng về phía một nam tử mặc hoàng bào vẻ mặt đang khiếp sợ ở phía trước nói nhỏ một hồi Hắn nhìn thấy vẻ mặt vui mừng lẫn sợ hãi của nam tử mặc hoàng bào này Sau khi mang tàn hồn này đi qua mấy trăm năm không ngừng lựa chọn phi tử để dung hợp Nhưng cuối cùng đều thất bại Cuối cùng hắn nhìn thấy một nữ tử quen thuộc Nữ tử này chính là tống trí cùng với hồn này dung hợp với nhau Hắn nhìn thấy bên trong cung điện kia Nam tử hoàng bào kia đưa tay phải vuốt lên gương mặt của nữ tử này Khiến cho nữ tử đang hôn mê kia đau đớn chảy nước mắt Còn có thanh âm từ trong miệng của nam tử hoàng bào kia Nam tử hoàng bào kia chính là đạo cổ hoàng tôn Diệp đảo ta phải giết ngươi Vương lâm mở mạnh hai mắt Mắt đỏ bừng lên Mái tóc điên cuồng tung bay Phát ra một tiếng thét đủ để xé sách bầu trời tiêu diệt hoàng quyền tiếng thét này ẩn chứa một sự điên cuồng ẩn chứa một sự phẫn nộ và cương quyết không tiếc hủy diệt thiên địa không tiếc sinh tử của bản thân không tiếc bỏ qua tất cả từ khi sinh ra đây là một tiếng thét sinh mệnh cuồng bạo nhất mà vương lâm phát ra đủ khiến cho trời đất phải run rẩy đây là sự phẫn nộ sung thiên của vương lâm hắn tiên nhịt tác giả nhĩ căn thực hiện Huyết công Từ Chuyện được chia sẻ tại website www.oduchuyen.org Chương 2024 Trùng quan nhất nổ mở ngoặt tròn ba đóng ngoặt tròn Tiếng gầm thét của Vương Lâm truyền khắp bốn phía Bao phủ hơn nửa đảo cổ hoàng thần Cũng khiến tất cả mọi người trong phạm vi hoàng cung Nghe thấy mà tâm thần chấn động, lộ vẻ hoảng sợ Dù trong đảo cổ Hoàng Thành hôm nay có không ít tộc nhân Tam mạch tới dự dạ tiệc của hoàng cung nhưng vẫn có rất nhiều tộc nhân Tam mạch không có tư cách được vào dạ tiệc, phải chờ ngày mai xem đại lễ tại hoàng thành. Cho nên giờ phút này trong thiên không thành, số lượng tộc nhân Tam tộc rất nhiều đèn đóm sáng rực. Âm nhạc vang vọng, vốn vô cùng náo nhiệt, tiếng cười vui không dứt Trong tiếng cười nói vui vẻ hân hoan này Đột nhiên tiếng gầm thét điên cuồng của vương lâm vang lên Diệp đạo Ta muốn giết ngươi Tiếng cười nói và âm nhạc đột nhiên ngừng lại Vẻ náo nhiệt biến mất Không khí vui mừng tiêu tán Thay vào đó là nỗi yên lặng như tử vong Chỉ còn ánh sáng của rất nhiều ngọn đèn vẫn rực rỡ như trước Nhưng lại tỏ ra hàn ý mãnh liệt Giọng nói của ai vậy? Diệp đảo Diệp đảo Đây chẳng phải là tục sanh của đạo cổ Hoàng tôn sao? Người này Tại sao lại ở trong đạo cổ Hoàng nói lời ngông cuồng như vậy? Hoàng khắc yên tĩnh ngắn ngủi trôi qua Trong những khu vực bị tiếng sống của vương lâm bao phủ lập tức vang lên tiếng kinh hô đầy hoảng sợ Trong đảo cổ điện chín đại cường giả dưới chứng huyện La đang ngồi đả tỏa bị tiếng giống này khiến đồng thời mở mắt. Lộ vẻ rung động. Bọn họ đứng vọt dậy. Thân thể đồng loạt lao về phía vương lâm ở sau núi. Trong trung tâm của ngọn núi phía sau đảo cổ điện có một đồng phủ hoàn toàn bị phong bế. Huyện La lúc này đang bình tĩnh ngồi ở đó. Nhắm hai mắt, ngưng thần đã tỏa. Hắn có thể cảm thấy thời điểm chuyển thế của mình không còn xa nữa. Hắn muốn trước khi chuyển thế có thể chế tạo cho vương lâm một pháp bảo uy lực vô cùng. Phía trước hắn lơ lượng một tiểu kiếm nhiều màu. Hình dạng kiếm này rất kỳ dị. Xung quan chui kiếm có mấy lưới kiếm thoạt nhìn không giống một thanh kiếm mà giống một anh tứ xoa kích thậm chí ở vị trí bên cạnh còn ẩn hiện năm thân kiếm lập lòe, giống như lúc nào cũng có thể huyễn hóa ra vậy. Cứ cách một đoạn thời gian, Huyền La đều mở miệng phun ra một luồng thanh khí tràn ngập trên thân tiêu kiếm nhiều màu này. Kiếm này năm đó ta đã ngưng luyện rất lâu. Hôm nay đã xuất hiện bốn thân, tới lúc mấu chốt rồi đợi cho tới khi nó xuất hiện năm thân thì có thể trở thành một bảo vật cực mạnh của vương lâm. Huyền La mở hai mắt, trên mặt hiện lên một nụ cười tự hào. Hắn sau khi để vương lâm tới đưa lễ vật cho đạo cổ hoàng tôn xong liền chuẩn bị bế quan chế tạo cho vương lâm loại tín bảo này. Hắn cảm thấy thân là sư tôn của Vương Lâm nhưng hiện giờ cũng chưa cho được Vương Lâm vật gì quý trọng trong lòng cũng hơi cảm thấy có lỗi. Cho nên giờ phút này mới chọn việc bế quan còn dùng hơn nửa thần thức bao phủ trên thân kiếm này. Nhưng ngay trong nháy mắt khi hắn mở hai mắt, hắn nghe thấy từ trong căn nhà gỗ tại đào viên trong sơn tốc truyền ra tiếng sống đinh cuồng như muốn hủy diệt cả thiên địa. Tiếng sống đó lộ ra sát khí đủ để kinh thiên động địa, lời nói truyền ra sau đó càng khiến Huyền La sửng sốt. Hắn đứng phát dậy, nhìn về phía sau, ánh mắt như có thể xuyên thấu ngọn nơ, u y, quy quy, thấy tất cả mọi chuyện trong căn nhà gỗ. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trái tim Huyền La đập loạn nhịp một cái, mơ hồ cảm thấy sắp có đại sự phát sinh. Hắn không cần nghĩ ngợi chút nào lập tức vung tay áo thu hồi thần thức đang ở trên tân tiểu kiếm Nhưng tiểu kiếm này đang tế luyện tới thời điểm mấu chốt Dù hắn muốn thu hồi cũng cần thời gian nửa nén nhăn Trong lòng lo lắng Huyền La lập tức truyền âm tới 9 người dưới chứng trong đạo cổ điện Đi tới chỗ vương lâm hỏi nguyên nhân Lúc này cần phải khiến hắn bình bụng chờ ta tới Việc này không được nói ra ngoài Trong căn nhà gỗ trong sơn cốc đào viên Vương lâm vừa sống lên bên ngoài Thân thể liền có sóng gợn vô tận lan ra Sóng gợn này tràn ra quét ngang bốn phía Trong làn sóng này ẩm chứa sóng âm điên cuồng gầm thét của vương lâm Ẩm chứa lời thề giết đạo cổ hoàng tôn của hắn Cũng ẩm chứa lực lượng hủy thiên diệt bột phát từ trong cơ thể hắn trong làn sóng gần này, giường gỗ nơi vương lâm ngồi đã tỏa lập tức sụp đổ, hóa thành cho bụi. chiếc ghế phía trước bàn gỗ, kể cả căn nhà gỗ trong tích tắc này chợt tan rã, cuốn về tám phương, cuốn động theo sóng gần lan ra hình thành một lực lượng trùng kích lăn tràn ra tạo thành một cơn lốc lớn. Cơn lục quét qua khiến căn nhà gỗ sụp đổ, cây cối trong sơn tốc, từng bãi cỏ, còn có bàn đá cách đó không xả sông ngoài toàn bộ trong tích tắc này đều tan thành mây khói bị gió cuốn qua. Sông lên tận chín tầng trời. Trên mặt đất trung tâm của cơn lục, Vương Lâm Lơ Lượng đứng đó, mái tóc cuồng loạn dị thường, hai mắt đỏ bừng lộ ra sát khí ngập trời và sự điên cuồng. Hắn Đã muốn phát điên rồi Hắn chưa bao giờ điên cuồng như hiện giờ Chưa bao giờ đau đớn như xé sách tâm can như hiện giờ Phía trước ngũ hành bản nguyên chân thân đang vần quanh quần sáng màu vàng kim Giờ phút này trong cơn cuồng nổ của vương lâm quần sáng lập tức sụp đổ Trong sự bộc phát này Kim bản nguyên chân thân từ trong đó đi ra Cùng với sự xuất hiện của kim bản nguyên chân thân, chân thân này lập tức hóa thành bậc đảo cầu vòng vọt tới bên cạnh vương lâm. Ngũ hành bản nguyên chân thân còn lại cũng hóa thành cầu vòng ngưng tụ lại phía trước vương lâm. Bất ngờ hình thành một ngũ hành chân thân đầy đủ. Ngũ hành chân thân này có ánh sáng năm màu tỏa ra vốn đang nhắm mắt nhưng lúc này mở bừng ra bên trong cũng lộ ra vẻ điên cuồng. Thân thể vương lâm vọt lên Mái tóc giữa không trung không gió mà tung bay Tay phải hắn dơ lên hướng về phía ngũ hành Chân thân chụp mạnh một cái Chân thân này lập tức bùng lên ánh sáng năm màu vọt tới vương lâm Trong nháy mắt khi nó xung hợp với thân thể Vương lâm lại một lần nữa gầm lên một tiếng Trong tiếng gầm thét của hắn Tu Vi hắn bất ngờ liền từ không kiếp hậu kỳ đạc tới không kiếp đại viên mãn tất cả những sự đoán và phân tích của Vương Lâm về đường lối tu hành đều đã thành sự thật. Chuyện này đúng ra vốn phải khiến hắn vui sướng như lúc này Vương Lâm lại không cảm bộ biến hóa của Tu Vi chút nào. Ý nghĩ duy nhất còn tồn tại của hắn lúc này là xếp thẳng vào Hoàng Cung, xếp bảo cổ Hoàng Tôn đoạt Nguyễn Nhi trở về. Khí tức cuồng bạo bao phủ toàn thân hắn Tay phải vương lâm lại một lần nữa dơ lên Hướng về mặt đất trong sơn cốc vỗ mạnh một cái Mặt đất ầm vang cả đảo cổ sơn giống như bị chấn động Bên trong đồng phủ mà vương lâm bố trí Cả đại thiên tôn chi dương và đầu lâu của tiên tổ đồng loạt run lên Phía trên đồng phủ xuất hiện một cái the thật lớn Đại Thiên Tôn chi xương cuốn theo đầu lâu từ trong cách khe vọt lên mặt đất. Nhưng đúng lúc này thì chín người dưới chứng Huyền La trong đạo cổ điện nhận được truyền âm liền hóa thành chín đạo cầu phồng đồng loạt bay tới. Chín đạo cầu phồng nọ nhoáng lên trên bầu trời trong tiếng gào thét đỉnh tai nhức ức, giống như xé sạch bầu trời la tới, xuất hiện trên bầu trời của sơn cốc vốn dĩ như đảo viên. Bọn họ liếc nhìn một cách liền thấy được đống đổ nát nơi đó Thấy được gió lúc đang cuốn động và cái khe trên mặt đất đang chấn động Cũng thấy vương lâm trong gió lúc tóc tai bù sù tỏa ra sát khí kinh thiên Thiếu tôn, ngươi Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, xin Thiếu tôn bước giận chín người chúng ta phụng mệnh huyện tôn tới hỏi người Xin Thiếu tôn nói cho chúng ta biết Thần sắc chín người này khiếp sợ, vội vàng hướng về phía vương lâm ôm quyền váy một vái, lần lượt mở miệng nói. Hai mắt vương lâm trong cơn lúc lộ ra hàn ý. Tay phải hướng về phía mặt đất hung hăng chụp một cái nữa. Lập tức mặt đất ầm ầm vỡ tung. Một luồng sáng hai màu đen trắng vọt ra bay thẳng về phía vương lâm lập tức dung hợp với thân thể hắn. Còn về đầu lâu của tiên tổ thì cũng hóa thành một đảo kim quang Bị vương lâm vung tay áo thu vào trong không gian chứ vật Làm xong tất cả Vương lâm xoay phát người ánh mắt nhìn chầm chầm về phương hướng của đảo cổ hoàng thành Diệp đảo Vương lâm cắn răng chẳng thèm nhìn chín người nọ một cách mà thân thể nhoáng lên hướng về phía hoàng cung cất bước như lôi đình phá không mà đi Nhưng thân thể vương lâm vừa động thì lập tức sắc mặt chín người kia đại biến, biến cổ ra trước người vương lâm ngăn cản hắn rời đi. Chín người này có bảy người hai tay bắt quyết, không ngờ lại khiến cho đạo cổ điện tỏa ra một luồng thanh khí mênh mông. Luồng thanh khí này nối liền thiên địa giống như hình thành một trận pháp cấm chế khổng bộ. Chín người bọn họ cũng không chút do dự mà mà xuất ra đại trận của đạo cổ điện dùng việc này mà ngăn cản bước chân vương lâm thân ảnh vương lâm xứng lại ngẩng phát đầu hai mắt đỏ bừng lộ ra sát khí điên cuồng các ngươi dám cản ta thiếu tôn bớt giận chúng ta phụng mệnh huyền tôn lưu thiếu tôn lại tất cả đời sau khi huyền tôn tới sẽ đình đoạt lão già tu vi cao nhất trong chín người kiên trì tới cùng ôm quyền nói Ánh mắt nhìn về phía vương lâm hiện lên vẻ vô cùng kiên kỳ Huyền la sư tôn Nội tâm vương lâm hơi đau đớn Hắn biết huyền la bảo vệ cho đạo cổ nhất mạch Thậm chí đạo cổ hoàng tôn cũng do huyền la năm xưa lựa chọn Nhưng hôm nay mình biến đi cho ta Hai mắt vương lâm lộ vẻ quyết đoán Hắn muốn vào trước khi huyền la tới ngăn cản Phải đi xếp đạo cổ hoàng tôn nọ Do đó sư tôn hắn cũng sẽ không gặp phải khó xử quá Đây là con đường duy nhất mà vương lâm có thể lựa chọn lúc này Trong tiếng thét vào nháy mắt khi thần sắc chín người đại biến bên ngoài thân thể vương lâm bỗng nhiên xuất hiện đại thiên tôn chi dương Hình dáng của đại thiên tôn chi dương lúc này so với lúc ở cổ đạo Sơn đã ngưng tủ hơn một chút Trong tích tắc khi nó biến ảo ra đồng tử trong hai mắt của chín người ngăn cản vương lâm đều co rụt lại Đại Thiên Tôn Đây là Đại Thiên Tôn Chi Dương Hắn Hắn đúng là Đại Thiên Tôn Trong sự ngạc nhiên của chín người Vương lâm dơ tay phải lên Bỗng nhiên vung về phía trước một cái Thiên địa âm vang thanh khí đại trận của đảo cổ điện âm ầm sụp đổ một luồng lực lượng trùng kích cuồng bạo tràn ra khiến chín người như thuyền nan đơn độc trong biển khơi giận dữ, toàn bộ phun máu và bị cuốn đi. Vương Lâm không giết bọn họ mà cất một bước hóa thành một đảo tàu vòng kinh thiên, ngay lập tức lao ra khỏi đảo cổ sơn, cầu vòng âm vang trên bầu trời đánh về phía hoàng cung. Tiên nhịp, tác giả, nhĩ căn, thực hiện huyết ông từ chuyện được chia sẻ tại website audio chương hai không chấm hai mươi lăm trùng quan nhất nổ bốn đóng ngoặc tròn ở kinh đô của bộ tộc đạo cổ trong thiên không thành lơ lửng giữa không trung kia Phần lớn những địa phương vẫn vô cùng náo nhiệt như trước tiếng người huyên náo trong tiếng nhạc vô biên, dưới những ngọn đèn sáng rực rỡ giống như là một thời kỳ huy hoàng. Chuyện xảy ra ở gần đảo Cổ Điện, một tiếng gào thép kinh thiên kia vì sự rộng lứng của đảo Cổ Hoàng Thành, vì sự đặc biệt của giấy núi quanh đảo Cổ Điện nên không truyền tới những nơi ở xa hơn cũng không có ai chú ý tới vào trước đại hôn của đạo cổ hoàng tôn một ngày và đêm hôm đó lại xảy ra một chuyện lớn nghiêng trời lệnh đất đối với đạo cổ nhất mạch thậm chí là đối với toàn bộ cổ tộc trên mặt đất vô số tộc nhân của tam mạch còn đang hưởng thụ trong rượu và nhạc, ở dưới ánh đèn nâng chém trúc tùng nhưng khi không trung mơ hồ truyền đến một tiếng thét kinh thiên và là những người nghe thấy cũng đều nhíu mày, ánh mắt nhìn lên bầu trời. Dưới một cái liếc mắt này, những người nhìn lên đều phấn động tâm thần, thân thể đứng mạnh lên. Theo thanh âm này vang lên, tiếng nhạc sần sần ngừng lại, chỉ thấy trên không trung kia, một đạo cầu vồng như lưu tinh làm nổi lên lôi đình âm vang như muốn phá tan thiên địa tử xa xa chợt lóe lên bay qua. Theo nó bay đi xa Lôi đình ầm ầm kia Khiến cho mặt đất run dày Không trung chấn đồng xuất hiện Những tầng sóng gần giống như Có một con cá bơi qua mặt nước Như muốn đem bầu trời chia làm hai nửa Một luồng sát khí Không thể nào hình dung nổi Từ trên trời rán xuống Phạm La tộc nhân của tam mạch Bị sát khí này xâm nhập Toàn bộ đều thân thể run lên Hai mắt lộ ra vẻ sợ hãi Bọn họ ngơ hồ như có dự cảm trong đạo cổ hoàng thành này sắp sửa phát sinh một đại sự Vương Lâm ở trên không trung dĩ nhiên cũng nhìn thấy hoàng cung náo nhiệt kia Từ đạo cổ điện tới nơi này Hắn chỉ tốn thời gian có vài nhịp thở ngắn ngủi có thể so với súc địa thành thốn Hoàng cung kia có rất nhiều cấm chế làm rối loạn sức mạnh thiên địa khiến cho súc địa thành thốn không thể trực tiếp đi lại Nhìn Hoàng Cung kia, trước mắt Vương Lâm hiện lên thân ảnh của Lý Mộ uyển Thân ảnh ấy khiến cho Vương Lâm lòng đau như dao cắt đến chảy máu. Hắn thét lên. Trong tiếng thét này, hắn giống như là một người điên thật sự phóng về phía Hoàng Cung. Nhưng ngay khi hắn tới gần nơi này trăm sẵn, Chỉ thấy trên không trung phía trước lập tức có mấy trăm hư ảnh giống như những làn khói hiện ra tạo thành mấy trăm thị vệ của đảo cổ hoàng cung mặc áo giáp. Ngay sau đó, ở trên mặt đất giống như có vạn mã đang chạy làm giấy lên một đám bụi mù. Chỉ thấy gần một vạn tộc nhân đảo cổ từ tất cả các vị trí trên mặt đất hiện ra, xa xa còn có mấy ngàn người bước tới hình thành một vòng vây như vây cả thiên địa. Ngăn cản đường đi của vương lâm Thì ra là vương lâm đại nhân Trong những thân ảnh xuất hiện trên không trung có một người đi ra Sau khi nhìn rõ vương lâm ánh mắt lói lên lộ ra vẻ âm trầm Đại nhân không phải là đã rời khỏi sao Sao lại xông tới nơi này Phải biết đây là Không đợi hắn nói xong Vương lâm gầm nhẹ lên một tiếng Cút ngay Ai ngăn cản ta chết? Thân thể Vương Lâm bước từng bước về phía trước, như một con mãnh thú hồng hoang nổ sần, ầm ầm đánh ra một quyền. Thiên địa âm vang, mười người ở phía trước hắn thân thể chấn động, lập tức nổ tung. Những giọt máu tươi đầu tiên của một bữa yến tiệc xuất chót từ trên trời rơi xuống, khiến cho bữa tiệc xuất chót này mở ra màn đầu tiên. Cũng đúng lúc này, 9 đạo cầu vồng từ trong thiên địa phía sau Vương Lâm gào thét lao tới. Chính là 9 người dưới chứng Huyền La. 9 người bọn họ ngay khi nhìn thấy Vương Lâm ra tay chém giết, sắc mặt liền trở nên trắng bệch. "Nhanh đi báo cho Hoàng Tôn." Vương Lâm hắn muốn giết vua. "Lão già có tu vi cao nhất kia." Mặc dù hắn đi theo Huyền La, Nhưng trong lòng đối với hoàng quyền rất trung thành cũng khiến cho hắn trong khoảnh khắc này phản lại lời của huyền la. Lời vừa nói ra gần một vạn thị vệ hoàng cung ở bốn phía toàn bộ đều thần sắc đại biến. Bọn họ vốn đã bị một quyền vừa rồi của vương lâm khiến cho chấn động, lúc này nghe thấy vậy lập tức tỉnh lại. Nhưng đã chậm, chỉ thấy tiếng ấm vang ngập trời còn có những tiếng gào thét thê lương vang vọng. Vương Lâm từng bước không ngừng đi về phía trước, tất cả những người đứng trước mặt hắn đều tan nát toàn thân tử vong thê thảm. 9 người dưới trướng Huyền La cắn răng đuổi theo Vương Lâm. Không biết thi triển thần thông gì lại xuất hiện ở phía trước Vương Lâm. Không nói năng gì mà bỗng nhiên lại chọn cách ra tay. Đối với 9 người này, giữa Huyền La và Hoàng Quyền thì bọn họ sẽ không chút chứng trừ lựa chọn Hoàng Quyền các ngươi muốn chết, vương lâm vốn không muốn giết chín người này, nhưng hiện giờ chín người này mấy lần ngăn cản khiến cho vương lâm khó chịu, hai mắt hắn lói lên sát khí. ngay khi chín người này xuất hiện, vương lâm bỗng nhiên giơ tay phải lên, một trường ấm khổng lồ hiện ra ở trước người hắn chính là dị linh ấm. ấm này hiện ra. Trên đó lập tức có 99 hư ảnh chồng lên nhau. Những hư ảnh này nhoáng lên một cách bất ngờ lại tăng thêm không ít. Tổng tổng có 121 hư ảnh. Trong nháy mắt ngưng tụ lại với nhau. Sau khi hợp lại trên dịch linh ấn kia xuất hiện ngón thứ 6, thứ 7, thứ 8, thứ 9 cho đến ngón thứ 10. trưởng ấn 10 ngón kia ấm vang lao tới. Chín người kia cắn răng bộc phát ra cổ tộc lực toàn thân Sau lưng có hư ảnh hiện ra gào thét chống cự Trong nháy mắt, một tiếng nổ kinh thiên động địa Truyền vào hoàng cung ở phía trước vang lên ngợp trời Trong tiếng nổ này Chín người kia phát ra tiếng kêu thảm thiết Không có một chút sức chống cự Thân thể bị trưởng ấm kia chạm vào bỗng nhiên tan vỡ Chín người toàn bộ tử vong ngay khi bọn họ tử vong, trường ấn này quét ngang một đường về phía trước. Những chỗ nó đi qua, phạm là những thị vệ hoàng cung ngăn cản đều không có ai sống sót, khiến cho nơi này lập tức bị mùi máu tanh bao phủ. Nếu đổi lại là hoàng thành của tiên tộc thì sau khi nhìn thấy cảnh tượng này, những người còn lại nhất định sẽ bỏ chạy trối chết, quyết sẽ không xông lên khi biết sự trinh lệch là quá lớn, biết rõ chắc chắn sẽ phải chết. nhưng nơi đây là cổ tộc, hoàng quyền là chí thượng, những thị về hoàng cung còn lại này cả đám như nổi giận, không ngờ lại thiêu đốt huyết mạch, sống như điên cuồng vọt tới muốn ngăn cản trưởng ấm kia. bên ngoài hoàng cung chăm sẩm trước khi những tiếng nổ ầm ầm và tiếng kêu thảm thiết truyền đến thì vẫn còn sự nám nhiệt như trước cười nói uống rượu không nước có người hướng về phía đạo cổ hoàng tôn chúc mừng đạo cổ hoàng tôn kia trên mặt thủy chung vẫn mang theo một nụ cười thỉnh thoảng lại cười to lên rất thoải mái còn tống trí ở bên cạnh hắn thì yên lặng ngồi ở đó quí đầu không biết là đang suy nghĩ cái gì Nhưng ánh mắt đạo cổ hoàng tôn kia thỉnh thoảng nhìn về phía nữ tử này lại lộ ra một vẻ trêu đùa. Hôm nay hắn thật sự rất vui vẻ. Thậm chí có thể nói đã rất lâu hắn không được vui vẻ như vậy. Hắn đã có chính phần chắc chắn vương lâm cùng với tàn hồn kia nhất định là có quen biết mà nhìn bộ dạng của vương lâm lúc trước. Thì mối quan hệ với tàn hồn này tuyệt đối không đơn giản Có thể nói giống như quan hệ đạo lữ Mỗi khi nghĩ tới đây đạo cổ hoàng tôn đều cười ha hà Nâng chén uống cạn một hơi Hắn thích cảm giác này Nhất là sau khi sủng ái hoàng hậu này Tưởng tượng tới vẻ mặt thống khổ của vương lâm lúc đó Dựa vào cái gì mà ngươi có thể có được hồn huyết chứ Chấm mới là đích hệ của cổ tổ, dựa vào cái gì mà ngươi có thể trở thành đệ tử của huyền la. Chấm năm đó đau khổ cầu xin mà cũng không làm cho huyền la kia đồng ý. Dựa vào cái gì, ngươi chỉ là một con kiến đến từ động phủ giới, chỉ là hạng người thô tục ti tiện, làm sao ngươi có thể bằng được một thiên tài như chấm. Hôm nay ngươi còn tới bộ tộc đạo tổ của ta, nhìn thấy chấm mà không quỳ. Vương lâm ngươi thật to gan, hoàn toàn không coi chấm xa gì Chấm mà kể ngươi có tu vi gì Ở cổ tộc ta, ngươi nhìn thấy chấm thì nhất định phải quỳ lạy. Ngươi không quỳ cũng được Sau khi đại lễ trôi qua ta sẽ lập tức dùng án hoàng hậu này Để ta xem nữ tử của ngươi có mùi vị gì Nhìn bộ dạng của hắn giống như là đang đau khổ tìm kiếm Nhưng hắn cũng không biết nữ tử mà hắn muốn tìm lại đang ở bên cạnh chấm là hoàng hậu của chấm Đạo cổ Hoàng Tôn nghĩ tới đây lại ngâm chén lên cười khá hà Nhìn thấy đạo cổ Hoàng Tôn vô cứ cười to Những người của tam tộc trên quảng trường bên ngoài đại điện và trên đài cao đều mỉm cười, ngâm chén cùng uống Nhưng chém rượu này bọn họ chưa kịp uống xong, nụ cười của đạo cổ hoàng tôn kia chưa kịp kết thúc Toàn bộ mọi người ở nơi này đều nghe được một tiếng ấm vang kinh thiên đến từ bên ngoài hoàng cung Tiếng ấm vang này mặc dù không lớn, nhưng bất ngờ vang lên lập tức khiến cho nơi này nhốn nháo trong nháy mắt trở nên yên tĩnh Ánh mắt của mọi người cũng đều lập tức nhìn về phía truyền tới tiếng ấm vang kia Nhưng vì trong hoàng cung này có cấm chế ngăn cản thần thức, cho nên bọn họ chỉ nhìn thấy một đám mơ hồ. Cũng còn vì từ nơi truyền tới tiếng âm vang kia còn có một khí tức điên cuồng lượn lờ. Khí tức này bài xích toàn bộ thần thức quan sát, khiến cho đạo cổ hoàng tôn cũng không nhìn ra manh mối. Không sao. Đạo cổ hoàng tôn kia chậm rãi mở miệng, cầm chén rượu, đặt lên miệng uống một ngụm. Động tác của hắn như vậy khiến cho tộc nhân của tam tộc trên quảng trường và trên đài cao đều bình tĩnh trở lại Bọn họ cũng không còn lo lắng nữa Nơi này dù sao cũng là đạo cổ hoàng cung Là vùng đất trung tâm của tam đại hoàng quyền cổ tộc Sự phòng hộ của nơi này cũng không tầm thường Bọn họ không tin có người có thể xông vào nơi này mà còn sống Thanh âm náo nhiệt kia dần dần lại nổi lên trong hoàng cung này những câu chúc mừng lại lần lượt vang lên. nhưng tiếng ầm vang từ bên ngoài truyền tới kia càng ngày càng tới gần. dần dần nơi này dường như lại yên tĩnh trở lại. không ai phát hiện ra đạo cổ hoàng tôn kia buôn chén rượu hơi run lên một chút. hắn nhíu mày nhìn chăm chăm đằng xa. thì về đâu rồi? đạo cổ hoàng tôn chậm rãi mở miệng. ngay khi hắn xuất lời. Chỉ thấy Nhất Bách Linh Bát Cấm kia toàn bộ đứng dậy, hướng về phía đạo cổ Hoàng Tôn Quỳ xuống. Đi ra ngoài đó xếp người quấy rối mang đầu lại đây. Tôn Mệnh Nhất Bách Linh Bát Cấm kia Nhất Tề mở miệng thanh âm thống nhất, hóa thành một luồng sóng ầm ầm ầm trong đó còn ẩm chứa sát khí hóa thành 108 đạo cầu vồng. Nhất Bách Linh Bát Cấm này bỗng nhiên bay thẳng ra ngoài Hoàng Cung đưa hoàng hậu đi nghỉ ngơi ngay khi nhất bách linh bát cấm kia bay đi đạo cổ hoàng tôn trầm rãi mở miệng lập tức ở bên cạnh tống trí liền xuất hiện hai làn khói hư ảo hướng về phía tống trí phái một cái tống trí trầm mặt đứng lên hai mắt dưới tấm mạng che mặt càng thêm mê man nàng nhìn thoáng qua nơi truyền tới tiếng ầm vang ở bên ngoài hoàng cung bên tai lại một lần nữa vang lên một câu uyển nhi còn chưa quay về đạo cổ hoàng tôn nhẫn mày lạnh lùng như băng phu tình liếc nhìn tống trí kia một cái tống trí vô cùng sợ hãi thân thể run lên cúi đầu ngay khi đi theo hai hư ảnh kia chuẩn bị đi vào sau điện đột nhiên một tiếng ầm vang kinh thiên cực kỳ rõ ràng Giống như là vang lên ở bên tai tiếng âm này vang lên ở bên ngoài quảng trường của đại điện Theo tiếng âm vang kia đạo cổ Hoàng Tôn lập tức nhìn lại Nhưng thần sắc hắn đột nhiên đại biến Chỉ thấy thân ảnh nhất Bách Linh bát cấm lào đảo quay về Bọn họ phun ra máu tươi thân thể ở trên không trung ầm ầm tan vỡ Máu thịt văng khắp nơi Nhưng cũng có một người chưa chết Hắn rơi phịch một tiếng xuống mặt đất Hướng về phía đạo cổ Hoàng Tôn Quỳ xuống Miệng phun ra máu tươi Phát ra một tiếng thét truyền khắp quảng trường Là Vương Lâm Hắn muốn giết vua Tiên nhịp Tác giả Nhĩ Căn Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website audio.org trương hai ngàn không trăm hai mươi sáu quan nhất nổ mở ngoặc tròn năm đóng ngoặc tròn một tiếng giống này khiến tộc nhân tam mạch đang ngồi trong quảng trường và trên mấy trăm đại cao bốn phía khiếp sợ thần sắc bọn họ đại biến thậm chí khó có thể tin tưởng rằng vương lâm vừa rời đi không bao lâu sau lại liều chết trở lại muốn phiết đảo cổ hoàng tôn nhưng một thi thể cấm tử phong Huyết nhục nổ tung đều đã chứng tỏ thật giả trong chuyện này Không đợi tới khi mọi người tỉnh táo lại trong tiếng sống này Một tiếng ấm vang kinh thiên hơn lại nổ ra Trong tiếng ấm vang chỉ thấy bên ngoài quảng trường Một trường ấm lớn tới vài trăm trường gào thét bay tới Trường ấm này vô cùng dược vị Trên đó có mười ngón tay lập tức đánh tới như muốn đánh tan trận pháp của hoàng cung này Cả hoàng cung trong tích tắc này bỗng nhiên xuất hiện một tấm màn màu xanh, va chẳng với trường ấm này. Hoàng cung chấn động. Trong tiếng nổ vang, trường ấm mười ngón tiêu tán nhưng tấm màn thanh khí cũng lói lên kịch liệt, sau đó sụp đổ, hóa thành vô số mảnh nhỏ bay lên một cơn gió tanh mùi máu từ bên ngoài quảng trường thổi tới rơi vào bên trong quảng trường đang vô cùng tĩnh mịch nhuốm lên thân thể mọi người ở nơi này lúc này thần sắc bọn họ nhìn về hướng trường ấm biến mất thần sắc như gặp đại địch sắc mặt đạo cổ hoàng tôn tái nhợt nắm chặt tay nhìn chăm chăm vào nơi đó ánh mắt lộ vẻ tức giận tống trí bên cạnh hắn cũng nhìn về cùng hướng hai mắt lộ vẻ mê man Trong nội tâm nàng mơ hồ run rẩy giống như có một phần trí nhớ đang sắp thức tỉnh vậy Hai tư ảnh phụng mệnh đưa nàng rời đi bên cạnh nàng giờ phút này giống như quên cả mệnh lệnh của đạo cổ Hoàng Tôn Hai đồng tử co rút lại trái tim đập thình thịch nhìn về vị trí trường ấm kia biến mất Ở vị trí đó lúc này có một vùng huyết vụ tràn ngập chuyển động nhìn mà giật mình Mơ hồ trong quảng trường tính mịt của Hoàng cung truyền tới một loạt bước chân Giọng nói từ bên trong huyết vụ tràn ra truyền vào trong tâm thần mọi người ở nơi này khiến trái tim của bọn họ tăng tốc Khiến hế là người nghe được đều cảm thấy áp lực trong lòng cũng ngày sinh sự sợ hãi Tiếng bước tới gần khiến những tộc nhân tam mạch ở hơi gần bên ngoài quảng trường đều lùi lại phía sau theo tiềm thức Giống như người sắp đi ra khỏi huyết vụ trong mắt bọn họ là một con mãnh thú thời hồng hoang có thể cắn nuốt thiên địa, giết chóc tất cả chúng sinh vậy Giết người này Trong sự yên tĩnh này Đạo cổ hoàng tôn đột nhiên mở miệng, giọng nói bình tĩnh không chút run dậy nghe thì thấy đạo cổ hoàng tôn như vẫn tỉnh táo nhưng nếu nhìn khuôn mặt hắn thì có thể thấy được trong đồng tử hai mắt hắn dưới sự phẫn nộ còn ẩn dấu vẻ sợ hãi trong tích tắc khi đạo cổ hoàng tôn nói ra lời này lập tức từ trong chính điện đột nhiên xuất hiện hơn mười hư ảnh như sương khói những hư ảnh này thoáng một cách liền lao ra khỏi đại điện bay thẳng tới huyết vụ trong tích tắc liền nhảy vào bên trong. Hầu như vào tích tắc khi mười thư ảnh này tiến vào bên trong huyết vụ, vừa bị nó cắn nuốt thì lập tức nhúng tiếng kêu thảm thiết liền truyền ra. Tiếng kêu đó cực kỳ thê lương, liên tiếp vang lên rồi biến mất. Tiếng kêu thảm thiết đó dù đã biến mất nhưng vẫn vang vọng trong tâm hồn những người nơi này rất lâu không tiêu tán. Càng khiến sắc mặt đạo cổ hoàng tôn trở nên âm trầm hơn. Còn không dẫn hoàng hậu đi. Hắn quay phắt đầu nhìn về phía hai tứ ảnh bên cạnh Tống Chí, thân thể hai tứ ảnh này run lên lập tức văng ra hóa thành một dòng sói màu đen, sau khi bao phủ Tống Chí liền nhanh chóng phi động, vọt thẳng về phía hậu biển. Nhưng ngay vào lúc này, giọng nói lạnh lùng mang theo tiếng gào thét điên cuồng truyền xa từ bên trong huyết vụ. Ngươi dám Giọng nói này mang theo một lực lượng xuyên thấu Làm cho thân thể hai người hóa thành dòng xoái kia bỗng nhiên xứng lại Trong lòng dâng lên sự sợ hãi vô tận Bọn họ giống như không thể khống chế được thân thể mình Cảm thấy nếu như tiếp tục di chuyển thì đại họ sẽ sáng xuống vậy Trong nháy mắt khi bước chân bọn họ dừng lại Dòng xoái liền hóa thành hai hư ảnh một lần nữa Một thân ảnh mơ hồ từ trong huyết vụ xuất hiện theo bước chân vang vọng liền tiến ra khỏi huyết vụ Trong nháy mắt khi thân ảnh đó đi ra, ánh mắt tất cả mọi người ở đây theo tiềm thức đều tập trung trên người hắn Sau khi thấy rõ rồi, những tiếng hít sâu lập tức truyền ra Mái tóc bạc trắng thân mặt bạch y, nhưng trên bạch y lúc này có rất nhiều vết máu Hai mắt bốc lên ngọn lửa hung ác ngập trời đầy vẻ điên cuồng tràn ngập tơ máu khiến cặp mắt kia giống như màu đỏ máu. Đây đúng là Vương Lâm. Hắn hầu như là một bước lại giết người trong sự bảo vệ nghiêm ngặt của Hoàng cung liền tiến vào quảng trường này lần thứ hai. Chẳng qua so với lần đầu tiên thay mặt sư tôn tới đưa lễ vật, lần thứ hai này Vương Lâm muốn tới mang đi một vật, mang đi một người. Vương Lâm ngươi muốn làm gì Đạo cổ Hoàng Tôn nhìn chầm chầm vào bên cạnh Vương Lâm Hai người cách nhau một quảng trường Cách nhau gần phản tộc nhân Tam Mạch Vương Lâm đi ra khỏi huyết vụ Trong lúc đạo cổ Hoàng Tôn đang nói Nhưng lại không nhìn người này một cách mà Nhìn về phía tống Chí thần sắc đang mê man Hai mắt lộ vẻ nhu hòa Ta muốn dẫn nàng đi Tay phải Vương Lâm vươn lên chỉ về phía Tống Chí bên cạnh đạo cổ Hoàng Tôn, lạnh lùng nói với đối phương. Đạo cổ Hoàng Tôn vì ánh mắt Vương Lâm nhìn tới nhất thời chấn động tâm thần, sắc mặt tái nhợt nhưng lập tức liền hóa thành sự phẫn nộ khôn cùng. Hắn là đạo cổ Hoàng Tôn, là tồn tại chí cao vô thượng ở đạo cổ nhất mạch. Hắn là hậu nhân của cổ tổ. Hắn là con dâu của trời hắn là người được cổ đạo đại thiên tôn tán thành. Sinh tử của hắn không ai có thể quyết định. Ý chí của hắn khiến đạo cổ nhất mạch phải tuân theo. Hôm nay là trước đại hôn của hắn một ngày. Khi mọi người của Tam tộc cổ đã tới đây, ngay trong hoàng cung của đạo cổ hoàng thành, hắn không ngờ lại bị một con kiến hôi mà mình cực kỳ fan chết đòi mang hoàng hậu đi. Điều này khiến đạo cổ Hoàng Tôn cười rộ lên. Vương Lâm, ngươi là đệ tử của Huyền Tôn, là người bảo vệ tương lai của đạo cổ nhất mạch ta. Chấm từ hỏi luôn luôn đối đãi với ngươi không tệ, lễ ngộ đối với ngươi càng cao. Ngươi không muốn hủy trước chấm chấm cũng không bắt ngươi hủy. Ngươi không muốn tham dự xạ tiệt chấm cũng có thể cho ngươi rời đi chấm đối với ngươi như thế nhưng hôm nay ngươi lại giết tộc nhân của đạo cổ nhất mặt ta xông vào hoàng cung làm trò trước mặt tộc nhân tam tộc muốn đoạt hoàng hậu của chấm vương lâm ngươi quá đáng rồi ngươi đâu phải người bảo vệ cho đạo cổ nhất mặt ta ngươi rõ ràng là muốn hủy đạo cổ ta tặc tử như vậy mỗi người đều có thể chu diệt người đâu giết vương lâm này cho ta Lấy đầu hắn tới đậy Đạo cổ hoàng tôn vung tay áo gầm khẽ Cùng lúc đó hắn nhìn về phía đạo cổ điện Thần sắc âm trầm Vương lâm nhiên lặng nhắm hai mắt lại Hắn không muốn sư tôn khổ sở Cho nên khi tới nơi này mới mạnh mẽ Đánh thức bản thân từ trong điên cuồng tỉnh táo lại Hắn đã cho đạo cổ hoàng tôn một cơ hội Nếu đối phương thực sự ra tống trí đã xung hợp tàn hồn của Uyển Nhi ra có lẽ còn có thể vãn hồi Nhưng người này Vương Lâm mở hai mắt vẻ điên cuồng trong mắt vùng lên một phát ra sát khí ngập trời Không đồng ý Vậy thì chết đi Vương Lâm ngửa mặt lên trời gầm thét thân thể bước từng bước tới Trong nháy mắt khi hắn cất bước, tất cả tộc nhân của đạo cổ trên quảng trường phụng mệnh của hoàng tôn, dù biết không địch lại nhưng vẫn gầm giống lao về phía Vương Lâm, muốn ngăn cản Vương Lâm, đồng thời cũng nổi lên sát tâm. Trong cổ tổ, hoàng quyền là cao nhất. Tại đạo cổ nhất mạch, lời nói của đạo cổ hoàng tôn chính là thiên uy. Chính là tất cả trong mắt bọn họ. Hành vi của Vương Lâm chính là phản cổ cần phải bị tiêu diệt. Đối mặt với tộc nhân đạo cổ nhất mạc đang điên cuồng lao tới từ bốn phía. Vương Lâm sơ chân lên bước về phía trước. Tiếng ấm vang kinh thiên động địa truyền ra. Những người ngăn cản phía trước hắn dù có tu vi gì, dù là ai, thì thân thể cũng chấn động sụp đổ hóa thành huyết nhục Chỉ trong chốc lát đã có rất nhiều người chết nhưng lại có càng nhiều tộc nhân đảo cổ mất mạch điên cuồng vọt tới hơn. Thậm chí còn có tộc nhân của hai tộc khác lúc này cũng lựa chọn ra tay, lao về phía Vương Lâm. Vị trí của Vương Lâm và đạo cổ Hoàng Tôn còn cách nhau cả vạn trượng nhưng bước chân của Vương Lâm vẫn tiến về phía trước, không ngừng tới gần đại điện. Cả đường hắn như gió lốt đi qua tiếng ầm vang quanh quẩn liên tục không ngừng. Kẻ ngăn ta sẽ phải chết. Vương Lâm gầm khẽ đánh ra một quyền như trường long gầm thép. Hơn 10 tộc nhân của đạo cổ nhất mạch phía trước hắn liền tan nát tử vong. Cùng lúc đó bên ngoài thân thể mỗi một tộc nhân của đạo cổ bất ngờ đều có hư ảnh biến ảo xa. Tư ảnh này ngưng tụ với nhau, từ xa nhìn lại giống như trong thiên địa xuất hiện cả mấy ngàn cổ thần, cổ ma, cổ yêu. Bọn họ cầm giống lao về phía vương lâm. Bước chân vương lâm không dừng lại, phía sau lưng lúc này cũng xuất hiện tư ảnh của đạo cổ. Thân ảnh đạo cổ khổng lồ giống như chống đỡ thiên địa, sau khi xuất hiện thì tay phải vương lâm liền dơ lên vung mạnh về phía trước. Một động tác này của hắn, tư ảnh khổng lồ phía sau cũng đồng thời vung tay điên cùng triển khai vết chóc với vô số tộc nhân cổ tộc đang lao tới từ bốn phía. Tiếng ấm vang chấn động mặt đất khiến cho mặt đất xuất hiện vô số khe nhỏ, đồng thời bầu trời cũng như muốn mở tung ra. Thân thể mấy ngàn tộc nhân cổ tộc tan nát, mấy ngàn tộc nhân đảo cổ phun máu tươi bị cuốn đi thân thể vương lâm run lên, vẻ điên cuồng trong mắt càng đậm cất bước đi tới. trong nháy mắt hắn đã tới trung tâm của quảng trường, khoảng cách tới đạo cổ hoàng tôn trung đại điện càng gần. đánh trống, mở đại trận của thiên không thành chịu tất cả tộc nhân đạo cổ nhất mạch nhanh chóng tới hoàng cung tiêu diệt người này. hai mắt đạo cổ hoàng tôn lộ vẻ sợ hãi càng nhiều, lui lại phía sau và bước giống lớn nói. Cùng với tiếng giống của hắn ở sâu trong hoàng cung liền có vô số thân ảnh gào thét lao ra bay thẳng tới hoàng trường. Tất cả tộc nhân trong hoàng cung lúc này đều đã tới đây. Ngay sau đó thùng thùng thùng. Tiếng trống truyền ra, phong vân biến sắc truyền khắp cả thiên không thành. Tiếng trống vang vọng trong thiên địa khiến tất cả tộc nhân đảo cổ trong hoàng thành khi nghe thấy thần sắc đều đại biến. Tiếng chống này bất đồng với tiếng chống lúc trước tỏa ra một lực lượng kỳ dị. Đây là tiếng chống khi đạo cổ Hoàng Cung gặp Lâm Nguy mới vang lên. Nhưng phàm là tộc nhân được khi nghe thấy tiếng chống này thì phải dâng tính mạng ra bảo vệ đạo cổ nhất mạch. Cùng lúc đó ở trong thiên không thành ở hơn 100 địa phương đồng thời xuất hiện ánh sáng của truyền tống trận. Mỗi một truyền tống trận đều có thể khiến tộc nhân đạo cổ sùng tốc độ nhanh nhất đi tới hoàng cung Tiên nghịch Tác giả Nhĩ căn Thực hiện Huyết công Tử. Chuyện được chia sẻ tại website Ưu đi ô chuyện chấm o sờ g Chương 2027 Trung quan nhất nổ mở ngoặt tròn 6 đóng ngoặt tròn <cười> Vương Lâm sống như phát cuồng, mỗi bước đi tới đều xuất ra một quyền, khiến rất ít người ngăn cản phía trước hắn có thể chịu nơ, o y, quy quy thân thể nổ tung mà chết. Vương Lâm bị nhiều người vây quanh, không nhìn thấy rất nhiều thân ảnh đang lao nhanh ra từ Hoàng Cung, cũng không nhìn thấy truyền tống trận trong Hoàng Cung đang liên tục lóe sáng, vô số tộc nhân đạo cổ đang vọt ra sau khi sườn sốt liền không nghĩ ngợi chút nào mà lao thẳng về phía vương lâm ở trong quảng trường. giờ phút này thứ duy nhất vương lâm có thể nhìn thấy là thân ảnh uyển nhi trong đại điện cách hắn cả vạn trượng kia. người đến càng ngày càng nhiều thậm chí che khuất cả tầm mắt vương lâm. theo thời gian trôi qua vương lâm ngửa mặt lên trời gầm thét thân thể vọt lên. nơi này không thể thuận si. Không thể dùng xúc địa thành thốn nhưng vương lâm vọt lên, mái tóc trong nháy mắt liền biến đổi từ màu trắng thành màu đen. Trong trước mắt khi màu đen này xuất hiện, hình dáng đại thiên tôn chi dương bỗng nhiên biến ảnh ra phía sau vương lâm khiến cho trên bầu trời đêm của hoàng cung này bỗng có tên một mặt trời. Trong tích tắc khi mặt trời này xuất hiện, sắc mặt đạo cổ hoàng tôn đại biến, hai mắt lộ vẻ không thể nào tin nổi. Hắn hầu như phát ra tiếng hô thất thanh Đại Thiên Tôn Không chỉ có hắn Giờ phút này đám tộc nhân đảo cổ vây quanh vương lâm đã tới mấy vạn người Bọn họ đồng thời thấy được mặt trời hai màu đen trắng dưỡng sỉ này Tâm thần âm vang Đại Thiên Tôn Hắn Không ngờ hắn lại lại Đại Thiên Tôn Kế đô hoàng tử ở phía xa xa nhìn thấy cảnh tượng này thần sắc cũng lộ vẻ kích động Hắn chờ đợi chính là ngày này. Sờ phút này vừa lùi lại trong lòng hắn vừa hưng phấn liên tục cười lạnh đối với đạo cổ Hoàng Tôn. đạo cổ nhất mạch. Hôm nay chọc vào đại họa này đều do Hoàng Tôn ngu ngốc tạo thành. Trong lúc kế đô Hoàng tử đang hưng phấn, hình sáng đại thiên tôn chi dương hai màu đen trắng trên bầu trời bỗng nhiên phát ra ánh sáng hai màu vô tận bao phủ thiên địa. Đồng thời vương lâm ở trong đó cũng phát ra một tiếng gầm thét, hai tay bỗng nhiên dơ lên giống như dơ Đại Thiên Tôn Chi Dương điên cuồng vung về phía mấy vạn tộc nhân đạo cổ đang ngăn cản hắn ở phía dưới. Động tác này liền khiến Đại Thiên Tôn Chi Dương gào thét lao về phía mặt đất giống như lưu tinh ráng xuống, phát ra tiếng ầm vang kinh thiên. Tiếng âm vang này thậm chí còn áp đảo tiếng trống trở thành âm thanh duy nhất trong thiên địa. Trong tiếng âm vang, một luồng lực lượng trùng kích lớn lao lan tỏa ra. Thế ai bị lực lượng này chạm tới đều tử vong thi thảm, thân thể lập tức trở thành cho bụi. Luồng lực lượng này âm ầm bộc phát trong quảng trường của hoàng cung. Mặt đất sụp đổ, đá tảng tan tành, trời cao chấn động vô số đài cao lơ lửng giữa không trung đều tan nát toàn bộ mấy vạn tộc nhân đảo cổ như bị cuồng phong đảo qua tiêu tán hơn phân nửa lực lượng trùng kích này sau khi hủy diệt tất cả liền lao thẳng về phía đại điện thì ngay trong nháy mắt này một hư ảnh biến ảo ra trên quảng trường hư ảnh này là một lão già cũng mặc hoàng bào thần sắc không giận mà đầy uy nghiêm hắn sau khi xuất hiện liền bỗng dơ tay phải lên đánh ra một trường hướng về phía hình dáng của đại thiên tôn chi dương khoảng cách lão già này tới đại điện khoảng chừng sáu ngàn trường phía sau hắn là thất thập nhị thánh tam thập lục sát của đạo cổ còn có cả bát vương cửu đại bất diệt tướng và gần ngàn cường giả trong hoàng cung bọn họ không tham gia giết chóc mà bảo vệ bên ngoài đại điện Trong nháy mắt khi lão già nọ xuất hiện, thần sắc gần ngàn người này lộ vẻ cung kính cuồng nhiệt. Thậm chí thần sắc đạo cổ hoàng tôn cũng trở nên cung kính. Trong nháy mắt khi bàn tay của lão già này đánh lên đại thiên tôn chi dương, sắc mặt hắn lập tức biến đổi, thân thể truyền ra tiếng bùng bùng, mái tóc không gió mà tung bay, miệng phun ra một ngụm máu tươi thân thể bị cuốn về phía sau hắn phát ra một tiếng gầm nhẹ lấy huyết mạch của ta mở ra đại tấm của cổ tộc trong nháy mắt khi lời nói truyền ra ngụm máu tươi hắn vừa phun ra liền bỗng nhiên tràn ngập quang nhanh chóng tản ra bao phủ bốn phía hình thành một tầng sáng lớn tấm màn sáng này xuất hiện phía trước người lão già nọ ngăn cản tất cả mọi vật. Trong trước mắt khi tầng sáng nọ xuất hiện liền lập tức va chạm với Đại Thiên Tôn Chi Dương, phát ra tiếng ấm vang. Tiếng ấm vang này truyền khắp cả đạo cổ hoàng thành đinh tai nhức óc sau đó chậm rãi hóa thành dư âm tàn đi. Trong hoàng cung trên quảng trường xuất hiện biến hóa dụng dị. Chỉ thấy bên ngoài tầng sáng toàn bộ quảng trường vỡ tan trở thành một đống đổ nát nhưng phía sau tầng sáng tất cả đều không chút tổn thương hoàn toàn bình thường chẳng qua đại thiên tôn chi dương sao có thể dễ chống cự như vậy tầng sáng nọ đã trở nên vũ án, chống cự được đại thiên tôn chi dương của vương lâm một chút liền lói lên vài cái tan thành nhiều mảnh nhỏ về phần lão già nọ thì sắc mặt tái nhợt cánh tay phải hóa thành cho lại phun máu tươi một lần nữa thần sắc thoáng cái trở nên mệt mỏi thân thể hắn bị một luồng lực lượng cường đại oanh kích bị cuốn về phía sau ầm cái liền ngã vào trong đại điện sát bên người đạo cổ hoàng tôn phụ tôn đạo cổ hoàng tôn lập tức quý người muốn xiêu đỡ lão xà nọ nhưng lão xà cắn răng tự mình đứng dậy Không để ý tới cánh tay phải vừa mất đi của mình mà sơ tay trái lên hướng về phía đảo cổ Hoàng Tôn tát một cái. Chát một tiếng trên mặt đảo cổ Hoàng Tôn lập tức hiện lên năm ngón tay đen kịt Cút, vì một nữ tử mà ngươi lại khiến đạo cổ nhất mạch ta chọc vào một cường địch như vậy, ngươi sao không chết đi cho rồi, ta sẽ tới cổ đảo Sơn gặp cổ đảo Đại Thiên Tôn trọng lập Tân Hoàng. Lão già nọ hiển nhiên là vì giận dữ mà giọng nói vang lên như sấm. Hai mắt đạo cổ Hoàng Tôn hiện lên một tia hàn quang, sờ lên mặt, phun ra một búng máu. Thần sắc âm trầm nhìn lão già nọ. Phụ tôn, người hãy xử lý chuyện trước mắt trước đi chuyện của chấm không cần ngươi quản tới. Có cổ đạo Đại Thiên Tôn bảo vệ, chấm không chết được. Lời nói của đạo cổ Hoàng Tôn nghe lạnh như băng. Ngươi Lão già căm tức nhưng xoay người nhìn chầm chầm vào Vương Lâm đang từng bước đi tới bên ngoài đại điện Ánh mắt lộ vẻ kiên kỳ rất sâu Cả quảng trường trừ gần ngàn người phía trước đại điện ra Thì chỉ còn tộc nhân của hai tộc đang tản ra xa xa về bốn phía Nơi này đã trở nên trống trải, mặt đất đầy máu tươi Giống như sắp chảy thành sông Vương Lâm đi trên mặt đất Đạp bước trên máu tươi tiến về phía trước, ở giữa hắn và đại điện có gần ngàn người ngăn cản trong gần ngàn người này cũng rất nhiều cường giả. Ánh mắt vương lâm lướt qua gần ngàn người này, nhìn về phía lão già trong đại điện đảo cổ Hoàng Tôn và cả Tống Trí cũng đang nhìn mình. Trong mắt Tống Trí hiện lên vẻ mê man càng nhiều, mơ hồ có vẻ giấy rùa. Ở xa xa quảng trường, từng đạo thân ảnh trong hoàng cung đang hóa thành cầu vòng từ bốn phương tám hướng gào thét bay tới. Đám thân ảnh này dày đặc không dưới mấy vạn. Thậm chí phía sau bọn họ ánh sáng trận pháp không ngừng ló lên càng có nhiều tộc nhân đạo cổ đang tới đây. Nơi này là kinh đô của đạo cổ, nơi này là đạo cổ hoàng thành. Nơi này vốn tồn tại vô số tộc nhân đạo cổ, nhất là tới đại hôn của đạo cổ Hoàng Tôn thì lại càng nhiều tộc nhân tới nơi này hơn, số lượng vô cùng khổng lồ. Vương Lâm dù có lực lượng cường đại có thể so với Đại Thiên Tôn nhưng nếu bị vây hãm trong này cũng sẽ tới lúc kiệt sức càng huống chi nơi này là hoàng cung bên trong có vô số đại trận thậm chí có khả năng lưu lại phi vật của cổ tổ giống như long đàm hổ huyệt đối với phàm nhân nhưng vương lâm không quản được nhiều ý niệm duy nhất trong đầu hắn lúc này là mang uyển nhi đi đứng lại nếu ngươi bước tới nữa thì lão phu sẽ giết nữ tử này Lão già được đạo cổ Hoàng Tôn gọi là Phụ Tôn tiến tới cạnh Tống Trí hướng về phía Vương Lâm gầm nhẹ Sắc mặt Tống Trí tái nhợt nhưng lại không có chút sợ hãi nào Hai mắt nàng vẫn mê man như trước, nhìn Vương Lâm Trong nội tâm nàng hình như có một phần trí nhớ muốn thức tỉnh nhưng lại có một lực lượng phong ấn khiến nàng không thể nhớ ra Bước chân Vương Lâm hơi sững lại, ánh mắt không nhìn lão già trước mặt này mà nhìn nữ tử kia. Thần sắc nhu hòa nhưng lời nói từ miệng phát ra lại khiến tâm thần lão già nọ run rẩy. "Nếu nàng chết thì Vương Lâm ta sẽ xoay người rời đi. Nhưng sinh mệnh còn lại của Vương Lâm ta sẽ khiến cho đạo cổ nhất mạch không còn ngọn cỏ, khiến cho cổ tam tộc từ nay về sau chỉ còn hai tộc." Ta có thể làm được Vương lâm chậm rãi nói Đúng như lời hắn nói Chuyện này với tu vi của hắn Có thể làm được Lời nói bình tĩnh ẩm chứa sát lục này Khiến lão già theo tiềm thức Liếm liếm môi tay trái Hắn hơi run sỉ Hắn tin rằng đối phương Làm được chuyện này Trong trầm mặt Hai mắt hắn lộ sát khí Nhưng bỏ qua việc giết nữ tử này Dù sao thì nữ tử còn sống mới có cơ hội giết chết đối phương. Hú hồ hắn trước khi tới đây đã bóp nát một ngọc sản truyền thừa của đảo cổ nhất mặt tới cổ đảo Đại Thiên Tôn. Ngọc sản này vỡ nát là đại biểu hoàng thất gặp nguy cơ cần cổ đảo Đại Thiên Tôn bảo vệ. Vương Lâm nói xong câu nói đó liền không mở miệng nữa mà thân thể nhoáng lên từng bước đi về gần vạn tộc nhân đảo cổ ở bên ngoài đại điện. Xác! Trong trước mắt khi vương lâm đi vào vòng bảo vệ của ngàn người này Thất thập nhị thánh cường giả của đạo cổ nhất mạch liền bạo phát toàn bộ lực lượng Dẫn đầu mấy trăm tộc nhân gầm thét lao về phía vương lâm Khi tới gần 72 người này đồng thời vung tay phải lên hướng về phía vương lâm ầm ầm đánh ra một kích Phía sau bọn họ xuất hiện 72 hư ảnh đạo cổ rất lớn Như 72 người khổng lồ đồng thời oanh kích về phía Vương Lâm. Trong mắt Vương Lâm bùng lên vẻ điên cuồng tiến về phía trước, không ra tay mà mở miệng hướng về phía 72 cường giả này bỗng nhiên giống một tiếng. Một tiếng giống này thân ảnh đảo cổ phía sau hắn cũng mở miệng phát ra một tiếng giống của cổ tộc Trong tiếng sóng này ẩn chứa toàn bộ tu vi của Vương Lâm, ẩn chứa lực lượng cổ tộc của hắn, còn có cả truyền thừa hồn huyết, hóa thành một cơn sóng âm va chạm vô hình với Thất Thập Nhị Thánh. Tiếng âm vang không ngừng truyền ra. Thất Thập Nhị Thánh dù không kém, tụ lại một chỗ nhưng trong tiếng sóng này của Vương Lâm đều lần lượt sụp đổ. Trong nháy mắt khi bọn họ tử vong, Vương lâm giống như một cơn lốc quét tới, ánh xếp vào trong đám người trước điện Cả đường đi hắn điên cuồng cất bước, tay phải bắt lấy đầu người, bóp nát Tay trái vung lên lại một lần nữa xếp một người Hắn há mồm phun ra một đạo hồng quang Hồng quang nọ mang theo sát khí ngập trời chính là huyết kiếm Kiếm này xuyên thấu hơn 10 người, mở ra một đường máu Thân thể vương lâm nhoáng lên vọt về phía trước, khoảng cách tới đại điện đã còn không tới ba ngàn trượng. Bốn phía vương lâm lúc này có ba mươi sáu đảo huyết quang lói lên, tam thập lục sát giữ tợn lao tới. Hai mắt vương lâm lói lên hàn quang, tay phải bắt huyết bên ngoài năm ngón tay hắn lập tức xuất hiện mấy làn khói xanh khói xanh lượn quanh thành vòng tròn lan ra liền khiến hỏa diễm như sóng dữ ngập trời bốc lên đây chính là thần thông cực hỏa đạo trong bát cực đạo nhưng ngay lúc thần thông này vừa sắp được vương lâm đánh ra thì trong thiên địa liền truyền tới một tiếng thở dài tiếng thở dài này lộ vẻ bi thương lộ vẻ thất vọng lộ ra một sự đau đớn thê lương vương lâm thân thể vương lâm chấn động tiên nhị Tác giả, nhĩ căn, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website audio.org, chương 2028, trùng quan nhất nổ mở ngoặc tròn bày đóng ngoặc tròn, bên trong đảo cổ Hoàng Cung này vương lâm đi một mạch tới đại điện kia. Trong vòng vây của mấy ngàn người, tiếng thở dài của Sư Tôn Huyền la vang vọng trên bầu trời truyền vào trong tai hắn. Ở bên ngoài đảo cổ Hoàng Cung ở đằng xa bên trong một ngọn núi trơ trọi, lại có một sự kỳ diệu khác. Bên trong ngọn núi kia đã hoàn toàn bị đào trống không, nhưng ở bên ngoài cho dù là thần thức của Đại Thiên Tôn cũng không thể nhìn xa một một chút manh mối nào. Bên trong ngọn núi trống không này có một trận pháp rất lớn Trận pháp này cực kỳ phức tạp, chỉ cần nhìn là sẽ bị lóa mắt Trận pháp này tỏa ra hào quang màu trắng, không ngừng lóe lên Tràn ngập một cảm giác dược dị Ở trung tâm của trận pháp kia có một thân ảnh mơ hồ đang khoanh chân ngồi Thân ảnh này có ánh sáng bảy màu vờn quanh trong lúc khoanh chân hai tay không ngừng bấm huyết Thỉnh thoảng lại đánh lên trên trận pháp này. Ngay khi ấm ký của thân ảnh bảy màu kia liên tục hạ xuống. Chỉ thấy trận pháp khổng lồ này lập tức xuất hiện một tư ảnh. Tư ảnh kia bất ngờ chính là cảnh tượng bên trong hoàng cung của đảo cổ được thu nhỏ lại. Hiện ra ở trên trận pháp, hoàng cung được thu nhỏ lại kia bên trong có nhiều vô kệ những quang điểm trắng và đen. Những quang điểm màu đen kia có chừng mấy vạn. Nhưng so với quang điểm màu trắng lại ít hơn rất nhiều. Những quang điểm màu trắng kia gần như chiếm cứ toàn bộ cảnh tượng bên trong hoàng cung hơn nửa còn có vẻ đang không ngừng gia tăng. Nhất là trên quảng trường của đại điện kia gần một ngàn quang điểm màu trắng đang tụ tập chi chít. Bị chúng vườn quanh là một quang điểm màu đỏ duy nhất. Quang điểm này có huyết khí vườn quanh, lúc này ở nơi đó vẫn không hề nhúc nhích. Màu đen thể hiện tử linh, màu trắng thể hiện sức sống, màu đỏ này chính là vương lâm rồi Vương lâm à, chúng ta lại gặp nhau rồi Thân ảnh mơ hồ tràn ngập ánh sáng bảy màu kia truyền ra một tiếng nói khàn khàn mang theo một nụ cười khẽ Năm đó lão phu đã rút tàn hồn của nàng ra đưa cho đạo cổ hoàng tôn này Người này quả nhiên đã làm đúng ý ta Tìm kiếm thân thể có thể hòa hợp với tàn hồn muốn lập làm hậu Còn ngươi cũng như dự liệu của ta xông vào trong hoàng cung của đạo cổ Xếp đi, ngươi xếp càng nhiều đối với lão phu lại càng có lợi Thân ảnh bảy màu ngơ hồ kia như đang mỉm cười Nhưng ngay khi nói ra hai chữ tàn hồn kia thanh âm dường như run lên Nhưng lập tức lại khôi phục như thường hắn sơ tay phải lên một đám bạch quang lóe ra trong lúc đó một đám hắc quang tràn ngập sau khi hai loại hào quang này xuất hiện khiến cho bảy màu ở bên ngoài thân thể người này biến thành chín màu cùng lúc đó một đạo khí xám bỗng nhiên xuất hiện lượn lờ ở bên ngoài thân ảnh chín màu này dung nhập vào trong chín màu khiến cho hào quang biến thành 10 màu Thân thể cho bụi tử động phủ giới ngưng tụ ra này hôm nay đã đại thành rồi. Thân ảnh mơ hồ kia thì thảo, khàn khàn một cách tang thương. Đám khí sám kia không ngờ chính là do đạo quang năm đó khi vương lâm rời khỏi động phủ giới mà ngay cả huyên la đại thiên tôn cũng không phát hiện ra hóa thành. Đáng tiếc sức chịu đựng của ta có giới hạn chỉ có thể hấp thụ tử khí từ sự vết chóc cả đời của Vương Lâm, nếu không để Lão Phu ra tay thì có thể trong thời gian rất ngắn hoàn thành số lượng tử khí cần thiết, sẽ có thể. Lời nói của thân ảnh kia bị ngắt quáng hai lần. Dường như đối với giới hạn gì đó và mục đích đạt được sau khi có đủ số lượng tử khí Thậm chí ngay cả bản thân mình cũng rất kiên nghị ngay cả lời nói cũng không rõ ràng Giết chóc của vương lâm này trong đồng phủ giới khiến cho ta rất hài lòng Nhưng sau khi đi tới tiên cương đại lục này ở vùng đất của tiên tộc lại giết chóc vô cùng ít Nếu không như vậy thì số lượng tử khí mà lão phu cần đạt hoàn thành nhanh chóng cùng sẽ không cần phải dùng đến hậu chiêu ở đạo cổ nhất mạch này. may mà năm đó ta chuẩn bị rất đầy đủ, sớm lấy đi tàn hồn của nàng. thân ảnh mơ hồ này khi lại nói đến chữ nàng thanh âm của hắn lại sụn lên trở nên trầm mặc. hồi lâu sau, hai mắt thân ảnh mơ hồ này chợt lóe lên hàn quang. Nếu ta đã dám làm như vậy thì sẽ không cần phải sợ hắn Cùng lắm là bị xóa đi thần trí thôi Nhưng một khi thành công Thân ảnh mơ hồ kia bắt đầu trở nên kích động Lão Phu đã chuẩn bị nhiều năm như vậy quyết không thể thất bại Trước tiên phải rút lấy những tử linh bên trong hoàng cung này Thân ảnh mơ hồ kia bỗng nhiên giơ tay phải lên hướng về trận pháp khổng lồ trên mặt đất Chỉ vào ảnh ảnh thu nhỏ của Hoàng Cung. Dưới một chỉ này lập tức toàn bộ những điểm đen run lên giống như nhạc đi không ít như bị trận pháp này hấp thụ. Chỉ trong nháy mắt, những điểm đen đắt nhạc đi này như bị một sức mạnh bao phủ. Sau khi bắn mạnh ra phía ngoài trong nháy mắt từ vẻ ảm đạm lại một lần nữa thực chất hóa nhưng không có vẻ gì là bị trận pháp này hấp thụ. Bọn họ, thân ảnh được. Ánh sáng mười màu bao phủ kia sắc mặt lập tức biến đổi thét lên một tiếng thất kinh Ngay lúc này bên trong hoàng cung của đảo cổ Trên quảng trường của đại điện theo tiếng thở dài từ trên không truyền đến thân thể vương lâm bỗng nhiên dừng lại Hắn như quên đi tất cả những nguy cơ ở bên cạnh Quên đi tam thập lục sát đang lao tới ở xung quanh Quên đi đảo cổ hoàng tôn đang ở trong đại điện cách đó mấy ngàn trượng Hồng quang trong hai mắt Vương Lâm sần sần tiêu tan. Thần sắc điên cuồng và sự tợn của hắn ở trước mặt thân ảnh quen thuộc ở trên bầu trời sần sần biến mất, bị vẻ đau khổ thay thế. Hắn biết sư tôn nhất định sẽ đến. Hắn cũng biết sư tôn nhất định sẽ ngăn cản, cho nên khi hắn đi tới Đạo Cổ Hoàng cung này không hề giải thích một chút nào mà muốn dùng thời gian nhanh nhất trước khi huyền la tới phải giết được đạo cổ hoàng tôn mang lý mộ huyền đi tâm tư và hành động của đạo cổ hoàng tôn kia vương lâm nhờ có tính toán bên trong ngọc sản của lão tổ đại hồn môn để lại đã nhìn thấy rõ ràng thậm chí hắn còn nghe thấy lời nói của đạo cổ hoàng tôn kia ở trước sường kết hợp những điều này. Ngay lần đầu tiên khi hắn tới Hoàng Cung, đạo cổ Hoàng Tôn kia đã bắt Tống Chí kia tiến lên bắt Tống Chí mời rượu. Những hành động và sự dị thường của Vương Lâm lúc đó đạo cổ Hoàng Tôn sao có thể không nhìn ra. Hắn làm như vậy chỉ để nắm chắc trong tay tình cảm của một đôi đạo lữ. Cho nên sau khi Vương Lâm nhìn rõ tất cả mới phát ra một tiếng gào thét kinh thiên kia. Hắn muốn giết diệt đạo chiết đạo cổ hoàng tôn này hắn cũng đã từng nghĩ phải ném cơn phẫn nộ này xuống bình tĩnh quay lại hoàng cung mang tống trí đi nhưng rồng có vảy ngược nếu chạm vào mà còn có thể nhịn được thì sao còn gọi là vảy ngược hơn nữa trước mặt tộc nhân của tam tộc thừa dịp hoàng tôn chưa chuẩn bị mà ra tay nghe thì có vẻ chính xác nhưng thực tế so với hiện giờ còn nghiêm trọng hơn mấy lần đó là án sát với thân phận của hắn dưới một ngọn lửa giận như vậy cho dù là xông vào cung cũng có thể thấy được cơn phấn nổ ngập trời lẫn ác lý trí nhưng nếu lẻn vào án sát có thể làm được điều này thì cho thấy hắn rất bình tĩnh với suy nghĩ tỉnh táo đó làm ra chuyện như vậy chính là làm tổn thương huyền ta vĩnh viễn không thể đền bù được Vương Lâm hiểu rõ nhân quả trước sau, hắn sẽ không chọn cách làm này. Hành động này Vương Lâm hắn sẽ không làm. Hắn muốn mang tàn hồn của Nguyễn Nhi đi, muốn xếp đạo cổ Hoàng Tôn này, còn muốn đường đường chính chính mà đi. Điều duy nhất mà hắn lo lắng chính là cảm nhận của Sư Tôn hắn. Sư Tôn Hai tay Vương Lâm ôm Quyền hướng lên bầu trời vái một cách thật sâu. Không đứng thẳng dậy mà vẫn vái như trước Tam thập lục sát kia nhân cơ hội này mang theo sát khí nhanh chóng lao tới Mặt thấy chuẩn bị tới gần vương lâm Trên bầu trời thân ảnh huyền la đi ra Hắn nhìn vương lâm Dung nhan giống như thoáng một cái đá già đi rất nhiều Hắn dơ tay phải lên bỗng nhiên vung về phía mặt đất Dưới một cái vung tay này Tam thập lục sát kia nhất tề phun ra máu tươi thân thể lào đảo, hoảng sợ lui về phía sau. Ngoài bọn họ ra toàn bộ tộc nhân của đạo cổ ở bốn phía đều bị cuồng phong quét qua lần lượt lui về phía sau khiến cho trong vòng ngàn trượng xung quanh vương lâm chỉ còn lại một mình hắn đứng vái ở nơi đó không hề nhúc nhích. huyền Tôn, vương lâm xông vào cung muốn cướp hoàng hậu của chấm, hắn như thế là đại nghịch bất đạo Hắn là đệ tử của huyện tôn, mong rằng huyện tôn. Đạo cổ hoàng tôn kia ngay khi nhìn thấy huyện la xuất hiện, hai mắt rói lên trong lòng cười lạnh tiến lên vài bước, lập tức mở miệng. Nhưng chưa đợi hắn nói xong, chỉ thấy ở trên không trung huyện la xoay mạnh người. Cúp đi cho bổn tôn. Thân thể đạo cổ hoàng tôn kia run lên, phun ra máu tươi liên tục lùi lại phía sau mấy bước. Hắn nhìn máu tươi của chính mình phun ra mắt lộ ra vẻ không thể tin. Hắn không ngờ Huyền La lại dám đả thương mình. Đang định mở miệng, nhưng hắn lại nhìn thấy sát khí và sự phẫn nộ ẩn giấu trong hai mắt của Huyền La lúc này, cũng liền hít sâu một hơi, nuốt những lời định nói xuống, thần sắc âm trầm, không dám mở miệng nữa. Huyền La đại thiên tôn cha của đạo cổ hoàng tôn kia, lão già mặt hoàng bào đã mất đi cánh tay phải thăng nhẹ một tiếng, hướng về Huyền La ở trên không trung vẫy một cái. Người này bất kính với hoàng quyền, nhưng lão phu biết Huyền La đại thiên tôn thân là người bảo vệ cho đạo cổ nhất mạch, nhất định sẽ phân xử công bằng. Dù sao người này đã giết mấy vạn cao thủ của bộ tộc đạo cổ ta khiến cho đạo cổ nhất mạch ta bị tổn thương nguyên khí không thể tha thứ lão già này so với đạo cổ hoàng tôn kia cao minh hơn không ít trọng điểm trong lời nói của hắn chính là việc vương lâm đã giết rất nhiều người huyền la trầm mặt hắn nhìn vương lâm ánh mắt lộ ra vẻ bi ai và thương tiếc còn có vẻ mê man xung nhan của hắn như già nua hơn nhìn đệ tử vãi ở nơi đó Môi khẽ son lên nhưng không nói nên lời. Tại sao? Rất lâu, rất lâu sau trong hoàng cung yên tĩnh này, Huyền La hít sâu một hơi nhẹ giọng nói, "Vương Lâm thở dài. Hắn ngẩng đầu nhìn Huyền La một cách phức tạp. Huyền La có ăn với hắn, hắn không thể báo đáp. Từ sâu trong lòng hắn không muốn làm cho Huyền La thất vọng. Tư Tôn bước chậm Vương Lâm dơ tay phải lên vỗ mạnh lên ngực của mình, phun ra một ngụm máu tươi. Hắn vung tay phải lên ngụm máu tươi này, lập tức ngụm máu tươi này tản ra xung hợp với những giọt máu ở trên quảng trường tản mát ra huyết quang ngập trời. Dưới huyết quang này, vô số máu tươi bay lên, sau khi nưng tụ lại một chỗ, dưới sự dẫn dắt của ngụm máu tươi của Vương Lâm bỗng nhiên hình thành những thân thể. Những thân thể này đều là những người đã bị Vương Lâm giết chết Năm đó với tu vi của Diệp mịch Có thể lấy vài ngụm máu hóa thành cổ thần, cổ yêu, cổ ma trong đồng phủ giới Hôm nay Vương Lâm có hồn huyết của cổ tổ Nhờ vào một bí thuật có được sau khi dung hợp hồn huyết Hắn cũng có thể làm được điều này Mà so với Diệp mịch năm đó còn mạnh hơn vô số lần Những thân thể kia lần lượt xuất hiện Mấy vạn người không thiếu một người nào Sau khi thân thể của bọn họ ngưng tụ ra Máu tươi trên mặt đất toàn bộ biến mất Vương lâm sắc mặt tái nhợt Rối hai tay ra bóng nhiên run lên Mấy vạn linh hồn khuyết tán ra Lần lượt dung hợp với những thân thể kia Mấy vạn người này vương lâm quả thật đa xếp Nhưng hắn chỉ diệt thân thể của họ Hồn đã bị hắn thu lấy. Chỉ là tu vi của hắn rất cao. Hành động này ở nơi đây không ai có thể nhìn ra. Huyền La là sư tôn của hắn. Sao hắn có thể làm ra chuyện khiến cho Huyền La đau lòng? Tiên nhịp. Tác giả. Nhĩ Căn. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. www.oduchuyen.org trương hai ngàn không trăm hai mươi chín quan nhất nổ mở ngoặt tròn tám đóng ngoặt tròn trong nháy mắt khi mấy vạn người này xuất hiện gần vạn tộc nhân đạo cổ bên ngoài đại điện mở to hai mắt lộ vẻ không thể tin nổi thậm chí ngay cả đạo cổ hoàng tôn cũng sườn sốt thần sắc âm trầm hơn lão già cụt tay cũng hít sâu một hơi hắn lúc trước cũng không nhận ra chút nào Giờ phút này ánh mắt nhìn về phía vương lâm lộ ra vẻ kiên kỳ sâu sắc Những hồn phách vừa lan ra từ thân thể vương lâm này lần lượt dung hợp với thân thể Mấy vạn người này đồng thời mở hai mắt Sau tích tắc mê man liền hoàn toàn tỉnh lại Những tiếng kinh hô vang vọng Bọn họ cảm nhận chính xác mình vốn tử vong mới đúng Nhưng lúc này lại giống như một giấc mộng đều tự sống lại Chẳng qua tu vi của bọn họ không như lúc trước khi tử vong yếu đi không ít Dù sao thì thuật này dù vượt bí nhưng cũng không có cách nào có thể khiến nhiều người như vậy khôi phục lại cổ tộc lực vốn có của bọn họ Chẳng qua bởi nguyên nhân trong cơ thể vương lâm có lực lượng hồn huyết cho nên cổ tộc lực của những người này dù giảm đi nhưng chỉ cần tu hành 10 năm liền có thể hoàn toàn khôi phục Loại bí thuật này chỉ có sau khi có được hồn huyết mới có thể thi triển. Đây hầu như có thể so với thần tích của cổ tổ, khiến cho những người này sau khi hô đều trầm mặt, ánh mắt nhìn về phía Vương Lâm tràn ngập vẻ phức tạp. Trong đó có chín người dưới chứng Huyền La. Trong lòng bọn họ lúc này than nhẹ, có cảm giác vừa qua cõi chết Hồn phách của bọn họ dù sao cũng đã từng bị Vương Lâm thu lấy, cho nên giờ phút này bọn họ cũng mơ hồ hiểu ra bản thân mình sở dĩ có thể sống lại đều là nhờ Vương Lâm. Sắc mặt Vương Lâm cực kỳ tái nhợt. Hắn tuy rằng có hồn huyết nhưng thi triển ra bí thuật như vậy cũng tạo thành thương tổn rất lớn đối với hắn. Nhưng bởi không muốn để Huyền La thất vọng cho nên trước khi Vương Lâm quyết định xông vào Hoàng cung đã có quyết định. Hắn dù có thành công hay thất bại, giết người đều thu lấy hồn phách sau khi Huyền La tới liền khiến những người này sống lại. Đối mặt với cảnh tượng không thể tưởng tượng này Huyền La cũng biến sắc. Với tu vi của hắn liếc mắt một cách liền hiểu rõ, sở dĩ vương lâm có thể làm được điều này là vì giọt hồn huyết trong cơ thể hắn. Ba giọt hồn huyết là có thể trở thành cổ tổ. Lời nói này đã lưu truyền trên mặt đất của cổ tổ ngàn đời, giờ phút này huyền ra khi tận mắt thấy cảnh tượng này trong lòng đã tin tưởng lời đó. Sư tôn Đệ tử không chính thức xếp một tộc nhân đạo cổ nào. Vương Lâm ngẩng đầu, vẻ mặt tái nhợt khiến hắn trông như ốm yếu. Hắn nhìn Huyền La nhẹ giọng nói: "Hắn mặc dù không giết người nhưng lại khiến nhiều cường giả của đạo cổ nhất mạch ta suy yếu như vậy, cũng xông vào cung bất kính hoàng quyền. Loại chuyện này nếu truyền ra bị thủy cổ và cực cổ biết được thì mặt mũi của đạo cổ nhất mạch chúng ta đều bị người này phá hỏng hết." Hắn vẫn phải chết đạo cổ hoàng tôn đột nhiên mở miệng, hắn nhìn trầm trầm vào vương lâm lộ ra sát khí. vương lâm nói cho vi sư biết nguyên nhân. huyền la nhìn vương lâm, thần sắc dần dần trở nên nhu hòa. hắn vốn tưởng vương lâm căn bản không để ý tới cảm nghĩ của mình tùy ý chết, tạo thành thương tổn không thể bù đắp được. Điều này khiến hắn đau lòng, đồng thời cũng rất thất vọng và bi thương. Hắn vì một đệ tử này, đệ tử duy nhất này mà làm những chuyện một sư tôn nên làm. Hắn thậm chí còn coi vương lâm như đứa con nối dõi của mình. Hắn đã chuẩn bị những thứ vương lâm cần để tu luyện, không tiếc đối mặt với cổ bảo đại thiên tôn. Thậm chí một khắc trước hắn còn đang vì đệ tử này luyện chế một pháp bạp. Nhưng khi hắn mới tới nơi này thấy máu tươi đầy đất đạo cổ nhất mạch mà hắn bảo vệ có rất nhiều người tử vong Tất cả đều do đệ tử của hắn gây ra Điều này khiến trái tim huyền la giống như bị đâm sâu một nhát Khiến tâm thần hắn run rẩy thất vọng tới cực điểm Nhưng lúc này khi hắn thấy vương lâm dùng lực lượng hồn huyết không tiếc tổn từng bản thân để làm những người tử vong sống lại thì Huyền La lại đau lòng. Hắn đau lòng vì đệ tử này. Hắn biết trong lòng đệ tử này có sư tôn là hắn, bởi vì hắn nhận ra nếu không phải Vương Lâm sớm đã có ý nghĩ này thì hắn giết người cũng sẽ không thu hồn vào thân thể. Tuyệt đối không thể tự nhiên khiến người ta sống lại. Hắn trước khi tới đây cũng đã nghĩ tới cảm giác của ta. Hai mắt huyền la lộ vẻ nhu hòa Hắn hiểu rõ tính cách của đệ tử này Hắn biết nếu không phải vì một nguyên nhân lớn lao thì đối phương tuyệt đối sẽ không làm như vậy Cũng không điên cuồng đến thế Nguyên nhân này rất có thể chính là vảy ngược của vương lâm Huyền la thầm than Hắn mơ hồ đoán ra một chút rồi Trong cơ thể tống trí có hồn phách của thê tử ta Đệ tử muốn đưa nàng đi Đạo cổ hoàng tôn biết rõ như vậy Nhưng trước sau không đồng ý Nên đệ tử muốn giết hắn Sắc mặt vương lâm tái nhợt Nghiêm mặt bình tĩnh nói Hoang đường Ngươi muốn đoạt hoàng hậu của chấm Chấm sao có thể cho ngươi mang đi Ngươi nói trong cơ thể nàng Có hồn khách thay tử của ngươi Thế lại càng buồn cười tới cực điểm Đạo cổ hoàng tôn biến sắc Lập tức mở miệng quát Ngươi sau khi tới đây lại không hề giải thích chút nào, dựa vào cái gì mà bảo ta phải giao hoàng hậu cho ngươi?" Đạo cổ Hoàng Tôn cười lạnh, nỗi tâm lại thầm xuân lên. "Như vậy hiện tại Vương Mỗ đã giải thích rồi, ta muốn đem nàng đi." Vương Lâm quay đầu lạnh lùng nhìn về Đạo cổ Hoàng Tôn đang được gần ngàn tộc nhân của Đạo cổ nhất mạch bảo vệ trong đại điện. Buồn cười, giải thích của ngươi là lời vô căn cứ Chấm nếu để ngươi mang đi thật thì chẳng phải mọi người hôm nay sẽ cười chấm vô năng sao Húng hồ giải thích này chấm cũng có thể nói ra vô số Chấm còn nói nữ tử này kiếp trước chính là phi tử của chấm Ngươi có thể nói thế nào Đạo cổ Hoàng Tôn lập tức mở miệng, giọng nói lạnh lạnh, không chút lui bước Hắn kết luận Vương Lâm tuyệt đối không thể gây tổn thương cho mình, lại càng không có gan chính thức giết mình. Hắn đã nhận ra tình nghĩa sư tôn của Vương Lâm và Huyền La. Có Huyền La ở đây, Vương Lâm lại càng không thể ra tay. Việc này nếu hắn không lợi dụng thì hắn không phải là Hoàng Tôn nữa. đúng hồ hắn là đạo cổ Hoàng Tôn. Hôm nay ai dám giết hắn thì phải hỏi cổ đạo đại thiên tôn một tiếng. Đạo cổ hoàng tôn hắn không sợ hãi gì sao có thể dễ dàng để Vương Lâm như ý? Hắn thậm chí đã nghĩ tới sau chuyện hôm nay hắn sẽ lập tức sủng hạnh tống trí này, làm nàng mất đi tấm thân xử nữ cũng khiến Vương Lâm này càng bi phẫn và tuyệt vọng. Muốn dẫn hoàng hậu của chấm đi, ngươi phải đưa ra chứng cứ. Đạo cổ Hoàng Tôn vung tay áo, lạnh giọng nói: "Vương Lâm trầm mặt, sát khí trong nội tâm giống như không thể áp chế, muốn hoàn toàn bộc phát ra giết sạch cả ngàn người ngăn trở trước đại điện, giết thẳng vào trong, giết đạo cổ Hoàng Tôn này. Nhưng hắn lại không thể làm như vậy, sắc mặt tái nhợt của hắn lúc này lại xuất hiện một tia hồng nhuận, cố gắng áp chế sát lục điên cuồng trong cơ thể xuống hắn nhìn tống trí ánh mắt lộ vẻ bi ai tu vi vương lâm hắn có thể so với đại thiên tôn người nơi này trừ huyền la ra thì không ai là đối thủ của hắn nhưng hôm nay hắn lại ở trước mặt một đạo cổ hoàng tôn nho nhỏ không thể bước nửa bước trơ mắt nhìn hồn khách huyền nhi ở nơi này nhưng lại không thể mang đi tất cả đều bởi hắn không muốn làm huyền la thất vọng Làm huyền la bị khó xử Làm cho sư tôn đối với hắn an trọng như núi phải bi thương Nhắm hai mắt lại, vương lâm cười thảm Khi mở mắt ra một lần nữa Tay phải hắn chuột vào hư không một cái Lập tức một ngọc sản liền huyễn hóa ra Thần thức của hắn liền ngưng tụ trên ngọc sản này Sau đó bóp ngát Trong tích tắc khi bóp nát ngọc sản này, tất cả những gì vương lâm chứng kiến trong duy tính của lão tổ đại hồn môn còn có hình ảnh đạo cổ hoàng tôn thì thảo tử nói đều không chút xấu riêng mà hiển lộ ra hình thành một tầng sáng, biểu lộ ra trước mặt tất cả mọi người. Hình ảnh trong màn sáng đó lói lên, hiện ra vô cùng rõ ràng. Quốc sư từng nói tàn hồn nọ có thể trở giúp chấm trở thành cổ hoàng chính thức thống nhất. Cổ tan tục, như vậy chấm xét lập người này làm hoàng hậu. Đó là tặng phẩm tốt nhất cho nàng rồi. Nữ tử này dù không đẹp nhưng lại có ý vì khác. Tàn hồn trong cơ thể nàng không biết quốc sư lấy được từ chỗ nào. Nàng có lẽ có tình lữ của mình, nói không chừng tình lữ của nàng sau khi nàng qua đời đã cực kỳ thống khổ. Đáng tiếc hắn vĩnh viễn không biết nữ tử này hôm nay lại ở trong tay chấm. Nếu có thể có cơ hội biết tình nữ của nữ tử này khi còn sống là ai, để chấm nhìn một cách thì thật là thú vị. Nếu có một ngày bọn họ gặp nhau, không biết có nhận ra nhau không? Việc này không vội, sau khi sắc phong xong chấm muốn nhấm nháp tận hưởng một chút cảm nhận sự tuyệt vời của tàn hồn sau khi dung thể này. Giọng nói của đạo cổ Hoàng Tôn vang vọng từ trong ngọc sản đá vỡ vụn, vương tâm dù nghe lần thứ hai nhưng nắm tay vẫn nắm chặt, sát khí trong cơ thể lại một lần nữa bùng lên nhưng bị hắn đè nén xuống một lần nữa. Giọng nói này bị mọi người ở nơi này nghe thấy, sắc mặt đạo cổ Hoàng Tôn trong đại điện như thường nhưng trong lòng lại có sóng gió ngập trời. Hắn không thể nào ngờ nổi vương lâm lại có thuật pháp dưỡng gì như vậy. ăn xác sống thật quá. Thú vị, vương lâm ngươi có thể làm ra vật này cũng có thể coi là gắng sức. Nhưng vật này là giả. Chấm chưa bao giờ nói như thế. Tàn hồn gì mới không phải tàn hồn chứ. Đạo cổ hoàng tung cười lạnh, âm trầm mở miệng. Vương Lâm trầm mặt nhưng sát khí trong cơ thể lại điên cuồng bắt đầu khởi động lần thứ ba muốn bộc phát khiến thân thể hắn run rẩy. Trong mắt lại lóe lên hồng quang lần nữa nhưng vẫn bị hắn mạnh mẽ ném xuống. Bởi mấy lần áp chế như vậy khiến khóe miệng Vương Lâm tràn máu tươi. Trong tiếng cười lạnh của đạo cổ Hoàng Tôn. Huyền la trên bầu trời bỗng nhiên sơ phi phải lên hướng về phía Tống Chí trong đại điện xa xa chụp một cái. Nhưng một động tác này liền khiến trong thân thể Tống Chí đột nhiên lói lên tự quang, khiến lực lượng một trảo của Huyền La bị xua tan, khiến thần sắc Huyền La lập tức biến đổi. Từ ấm tổ huyết đồng thần tỏa. Lão già cụp tay mặt hoàng bào khi nhìn thấy cảnh tượng này liền lập tức kinh hô. Đạo cổ hoàng tôn cười lạnh nhìn huyền la trên bầu trời, lại nhìn vương lâm một chút tiếng cười càng thêm càng sỡ. Nàng là hoàng hậu của chấm, người nào cũng không thể mang đi. Chấm đã đặt khóa này lên người nàng. Đây là phi vật của cổ tổ, chấm nếu chết nàng cũng sẽ chết. Tâm thần chấm vừa động thì nàng liền không thể rời khỏi chấm mời trượng. Không mở được khóa này thì không ai có thể mang nàng đi Sinh tử của nữ tử này nằm trong tay chấm Vương Lâm, ngươi dám giết chấm sao Chấm chết thì nàng cũng chết Vương Lâm còn không quỳ xuống cho chấm Đạo cổ hoàng cười to nhìn về phía Vương Lâm